trương c dùng không gian đối phó không gian một hồi hôn chiến tựa hồ không thể tránh khỏi dị g i ra nhìn c h ằ m c h ằ m ô bị tổ x a sủ kệ nhưng là nhìn chằm chằm su nà kỵ mỹ mạ rồ đứng ở một bên tựa hồ cũng không vội vã ra tay nà dù tổ cùng cái k h á c bốn ảnh nhưng là cùng n ạ gạ tổ đối kháng chỉ có điều hiện tại gạ ạ dã cùng mẹ t ờ dù mỹ đều không có dư thừa khí lực vì lẽ đó cũng chỉ còn xuất lại n ạ dù tổ h n g nổ kỳ cùng ớ i cả ba người chiến đấu trong lúc nhất thời trở nên thập phần gian nan tiểu k i mỹ làm sao còn không ra tay dù nà n thấy thế cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không có cách nào chuyên tâm suy nghĩ, bởi vì x a Sủ Kẻ thế tiến công vẫn không có dừng lại. Hô c a vì là ủ chi hạ bộ tộc diện chuộc tội đi. Sa Sủ Kẻ hai mắt trừng trừng, màn t r ệ c ủ x a Dịn gặm kích phát đến cực hạn. Sơ s a n o thấy n ạ rủ t ô bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ, Sa Sủ Kẻ cũng không cam lòng yếu thế, lập tức tôi thúc chính mình hiện tại mạnh nhất chiêu thức. Sơ s a n o k h ô n g xương xuất hiện thời gian, hai mắt của hắn liền bắt đầu chảy máu. t ủ n ạ thấy thế, càng thêm không dám thất lễ. Đây là s s a n không nghĩ tới này truyền thuyết nhan thuật thật sự tồn tại. Nàng nắm chặt nắm đấm, bách hào thuật đã toàn diện mở ra. h ù nạ càng là dự định lấy quyền đầu cứng lay động sợ sàn đổ. đương nhiên, tiên đề là không thể bị a mạ tệ ra nhiễm. Nếu không, nhưng l à phiến phước. k i mỹ mạ d ổ tự nhiên là chú ý tới bên này chiến đấu, thế nhưng hắn cũng không đội ra tay. Trước mắt cục diện còn ở có thể không chế phạm vi bên trong. Hơn nữa nạ gạ tổ nổi khổ tâm, k i m ị mạ d ổ cũng không muốn bởi vì chính mình đúng tay mà nhường cục diện này sớm kết thúc. Đương nhiên, k i mỹ mạ d ổ khen n h ư m à y cảm giác được một kia không đúng. Đây là cựu vĩ sức mạnh. Không đúng, lực lượng này không phải từ nạ rủ tổ trên người truyền đến. Ở nơi đó, kỵ m ị mạ d ổ bị ảnh ự u gẳng co rút lại. nhìn về phía khác một tòa kiến trúc, t ò a kia trong kiến trúc, tựa hồ cất giấu cái gì mánh tú, chuyên ra một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. lẽ nào là cái thế giới này cửu vĩ? Kỵ bị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó ở một tiếng, cái kia kiến trúc trực tiếp nổ tung. với anh, một con to lớn sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. món đồ gì? mọi người đều là cả kinh, đã thấy cái kia thân thể cao lớn chính là c ự u vĩ. cửu vĩ, nã du tổ, không đúng, nã du tổ không phải đang cùng nã gạ tổ chiến đấu sao? gì x ả ra nghi hoặc không rõ, không biết trước mắt đến cùng là xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng là như thế, mà kỳ m ì mạ r ồ nhưng là rõ ràng mấy phần. Xem ra hạn định s ủ p h m ì quả nhiên không phải ảo thuật. Nếu là thế giới song song lối vào, cái thế giới này cũng có nạ rủ t ổ tồn tại, mà đồng dạng cũng có ngũ ảnh đám người tồn tại. Chỉ có điều bởi vì hạn định s ủ k họ mỉ quan hệ, bọn họ đều bị chuyển đến mặt khác thế giới. Chỉ có hạn định s ủ k họ mỉ giải trừ, mới có thể về tới nơi này. Nhưng nạ rủ t ổ làm cựu vĩ gì n ụ gì kỳ, bị cái thế giới này c ầ m cố lại, không cách nào rời đi. Này mới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Kỳ mi mạ rộ trong lòng có chính mình suy đoán. chỉ là loại này đoán được đấy là đúng vẫn là sai chính hắn cũng không biết nhưng trước mắt này cảnh tượng cái này có thể là giải thích hợp lý nhất chuyện gì thế này đang cùng nạ gạ tổ đại chiến nạ rụt ổ thấy thế đồng dạng k i ế p sợ lúc này kỳ mỹ mạ rổ lời nói ở trong đầu của hắn vang lên nạ d ụ t ổ tiếp tục ngươi chiến đấu con kia giả cửu vĩ giao cho ta nghe kỳ mỹ mạ rổ nói như vậy nạ d ụ t ổ lập tức tập trung ý chí đem sức chú ý lại lần nữa đặt ở nạ gạ tổ trên người mà đối với cửu vĩ xuất hiện nạ gạ tổ t h hồ cũng không ngoài ý muốn dù sao cũng là hắn đem mọi người mang tới đây vì lẽ đó hắn đối với cái thế giới này tình h u ố n g sẽ càng hiểu cửu vĩ xuất hiện cũng không thể thay đổi cục gì diện bởi vì k ỳ m ị m ạ n r ồ hoàn toàn có thể thu thập cửu vĩ đặc biệt là trước mắt xem ra liền thần trí không rõ cửu vĩ có chút ý nghĩa kỵ m ị m ạ r ồ hơi cười sau đó trong tay đen k p kiếm xương hiện lên một kiếm hắt quang to lớn ánh kiếm màu đen thẳng tắp đánh về phía cửu vĩ gào cửu vĩ phát sinh gầm lên giận dữ vĩ thú ngọc lập tức đánh ra Và anh kỵ m ị m ạ n r vẫn không nút í c h cửu vĩ ngã lùi lại mấy bước nhìn như cách xa hình thể đấu kết quả nhưng khiến người khá là bất ngờ thấy k ý mi mạ rổ ra tay đỡ cửu vĩ d ì lệ dạ thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy trước mắt o bị tổ hắn vẫn là trở nên đau đầu không gian nhân thuật còn thật là khó khăn đối phó nếu như lúc này m i n a tổ ở liền tốt d ì lệ dạ bỗng nhiên hơi nhớ nhung chính mình cái kia đặc sắc tuyệt diễm đệ tử mà ngay tại lúc này một thanh tam xoa thức c ủ nại bỗng nhiên xuất hiện đây là d ì lệ dạ con ngươi co rụt lại sau đó chỉ thấy hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện chính là m i n a tổ cùng cờ tina mỹ n tổ dị lệ dạ kinh ngạc thốt lên dị lệ dạ lão sư nhường ngươi lợi lâu mỹ n tổ nhàn nhạt cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? d ì Lệ dạ, dạ lập tức phản ứng lại, n à y không phải là mình thế giới Mỹ Nạ t o mà là trong thế giới này. Di Lệ Dạ, dạ Lão sư cùng hộ cả đại nhân đến đây cùng hạ c á s ủ kỳ tổ chức đại chiến, vì là nhận giới khai sáng mới của diện, ta làm sao có thể không đến đây? Hơn nữa, con trai của ta đều đến. Mỹ Nạ Tô nói đến đây thời điểm, cũng không phải nhìn về phía Kim Thân Nạ Dù t ổ mà là nhìn về phía Cự Vĩ. Mặc kệ ở thế giới nào, Mỹ n a Tô đều là người thông minh. Nhìn thấy trước mắt cục diện này, hắn đã đoán được rất nhiều thứ. Di Dạ vốn là không thể dùng lẽ thường để phán đoán, coi như là sự tình lại quỷ dị. Mị Nạ Tô đều có thể tiếp thu đặc biệt là trước cùng Nạ Dụ t ổ tiếp xúc thời điểm không tự nhiên cảm giác, nhưng hắn càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Ngũ ảnh đột nhiên hành động, cùng những này khác thường kết hợp với nhau, một cái kết luận ngay ở Mị Nạ Tô trong đầu thành hình. Bất kể như thế nào, này đối với hắn mà nói, đều là một cơ hội. Thay đổi cái thế giới này, đồng dạng là hắn nghĩ chuyện cần làm. Còn không chờ gì Dị Lệ Dạ nói cái gì, Mị Nạ Tô liền tiếp lấy đối kháng hộ bị tổ nhiệm vụ. Dị Dạ lão sư, hắn liền giao cho ta. Ngươi cùng Cờ Tina đi chợ giúp Nạ Dụ Tô đi. Mị Nạ Tô nắm chặt trong tay Tam Xoa thức cùn lại, thấp giọng nói rằng. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Như Am h i ể u không gian nhận thuật Mĩ Nạ t ổ đến đối kháng đồng dạng Am h i ể u không gian nhận thuật kẻ địch, không thể nghi ngờ là tốt nhất sắp xếp. Tuy rằng không phải là mình quen thuộc cái kia m i Nạ t ổ nhưng d ì Dẻ Dạ vẫn như cũ đồng ý tin tưởng đối phương. Loại này tín nhiệm có thể nói là thâm căn cố đế. m ỹ Nạ t ổ cẩn thận. c ậ t í Nạ nói một câu, liền cùng d ì Dẻ Dạ đi chợ giúp Nạ Dù t ổ Như vậy, sau đó chính là người ta trong lúc đó thắng bại. m ỹ Nạ t ổ cái kia trời con mắt màu xanh lam khẩn nhìn chằm chằm Bị Tô, nhìn trước mắt bó người quen thuộc, Ổ Bị Tô trong mắt xuất hiện mấy phần dị sắc. trận chiến này cũng thật là quen thuộc a 1 7 năm trước cũng có như vậy một trận chiến đấu chỉ có điều khi đó hắn còn chưa đủ mạnh nhưng hiện tại kết quả có lẽ sẽ có chỗ bất đồng Vì thế kỵ m ị mạ r ồ trắng trong mắt tỏa ra cực kỳ khủng bố động lực trong lúc nhất thời cái tiêu cựu vi yêu hồ con ngươi càng là biến thành bị á n cựu gẳng động lực không chế cựu vi thân thể trực tiếp cứng ngắc thật giống bị một nguồn sức mạnh vô hình không chế lại sau một khắc kỵ mỹ mạ r ồ liền ngồi ở cựu vi trên đỉnh đầu nhẹ mò cựu vi đầu hắn nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường có nhãn thuật đối phó vĩ thú cũng thật là vui sướng a Kỵ Mị Mạ d ồ không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Mời đọc truyện hay chuẩn Phạm Nhân Tu Tiên. Chương 295, Phi Lôi Thần Ba Đoạn. Tiện t a y t r ấ n áp giả cửu vĩ, Kỵ Mị Mạ d ồ đưa mắt đặt ở Mị Nạ Tổ cùng Ô Bỉ Tổ chiến trường. Không gian nhân thuật chiến đấu, vậy thì là tốc chiến tốc thắng. Trong vòng nhất chiêu là có thể phân r a thắng bại. ổ b ị Tổ thực lực mặc dù so với 17 năm trước tăng lên rất nhiều, nhưng trước mắt cái này Mị Nạ Tổ, đồng dạng không phải tuổi trẻ Mị Nạ Tổ, mà là đã 40 tuổi trung niên Mị n Tổ. Mị n t tiềm lực lớn bao nhiêu? Không có ai biết ở hắn chết đi thời điểm, hắn chính là nghỉ dạ tăng lên trên kỳ. một cái bình thường nghĩ ra mạnh nhất tuổi tác hẳn là c h ừ n g 40 tuổi vào lúc này thân thể của bọn họ vẫn chưa đi đường xuống dốc mà nửa đời trước sở học cũng đã thông hiểu đạo lý hoàn toàn xác nhận chính mình phát triển con đường thực lực là tuyệt đối đỉnh phong mà cái thế giới này còn sống sót m i n a tổ ở nơi ở độ tuổi này mỹ n a tổ phi lôi thần thuật thật là khiến người kinh diễm a kỳ mỹ mạ rổ là lần thứ nhất nhìn thấy tia chớp vàng ở trong chiến đấu triển khai phi lôi thần thuật loại tia tốc độ khủng khiếp đủ khiến người hoa cả mắt dưới sự đề cử mẹ mẹ xem truy sách thật sự dùng tốt nơi này mọi người đi nhanh có thể thử xem đi ở phi lôi thần thuật phương diện này, dù cho là nó người sáng tạo sẻn rụt ổ bị giả mà cũng không sánh được m i n a tổ. vì lẽ đó không bao lâu, tổ bị tổ liền bị áp chế, thực sự là khiến người kinh ngạc không gian nhãn thuật. không nghĩ tới ủ chỉ hạ bộ tộc x i ả gì gẳng lại có thể đem không gian n h ậ n thuật phát huy đến trình độ như thế này. m i n a t o tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kia chất vàng, danh bất hư truyền, tổ bị tổ đồng dạng vì là m i n a tổ thực lực cảm thấy hoảng sợ. lão sư đến cùng là lão sư, qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không cách nào đem siêu việt. nhưng tối thiểu, hiện tại hắn đã có lực tự bảo vệ. thân uy, các n ụ c ải bên dưới. Mị nạ tổ phi lôi thần thuật muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Ta không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội gặp phải một cái không gian nhân thuật cường giả. đã như thế, ta nhiều năm qua nghiên cứu phi lôi thần ba đoạn cũng coi như là có đất dụng võ. Mị nạ tổ nói lấy ra ba thanh tam xoa thức cu nải. Tổ bị tổ hơi thay đổi sắc mặt. Phi lôi thần ba đoạn đó là vật gì? Lỗ thay nhạy bén ký mị mạ rổ cũng đồng dạng nghe được câu nói này. Phi lôi thần ba đoạn mới đồ vật. lập tức ký mị mạ rổ cũng đem toàn bộ sức chú ý đặt ở nơi này. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không biết này cái gọi là phi lôi thần ba đoạn. Rốt cuộc là thứ gì? Còn không có thể chờ bọn hắn ngẫm nghĩ. Mị nạ tổ phi lôi thần cù nại đã bắn ra. Xèo xèo xèo. Ba thanh tam xoa thức cù nại hiện hình chữ phẩm hướng Obi To mà đi. Obi To không dám kinh t h ư ờ n g vội vã né tránh. Đây là. Tam xoa thức cù nại từ Obi To bên cạnh bay qua. Obi To nhìn thấy không thuộc về cù nại đồ vật. Dây thép. Ở này ba thanh tam xoa thức cù nại phần sau. Một ba cái dây thép. Dây thép một đầu khác, tự nhiên chính là ở mị nạ tổ trong tay. Hai tay hắn đồng thời dùng sức lôi kéo, bay ra ba thanh tam xoa thức c ủ l ạ i lập tức va chạm một chỗ. Dây thép lập tức hướng về trung gian Obi To mà đi, như muốn chói lại. Như vậy liền nghĩ chói lại ta. Obi To đối với này tuy rằng kinh ngạc, nhưng cảm giác đến này có điều là trò mèo, căn bản không thể chói lại hắn. Lập tức thần uy, c ạ m mũi ải, phát động, dây thép xuyên qua hắn thân thể, căn bản là không có cách chạm được hắn. Còn không chờ hắn c a o h ứ n g m i Nạ t o đã phát động phi lôi thần thuật, đi tới trước mặt hắn, trong tay d ạ sẹn gẳng thuận thế hạ xuống. Người đánh công chúng ta. Dưới mặt nạ, Obi To lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nhưng Mị Nạ Tô nhưng không có đáp lại hắn, mà là k h o miệng hơi làm nổi lên. nhìn thấy m ị nạ tổ cái này vảy mặt, tổ bi tổ đống nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm. thế nhưng hắn không biết cái cảm giác này đến cùng đến từ đâu. rất nhanh, hắn liền biết rồi. chỉ thấy cái kia dây thép đống nhiên dừng lại, mà m ị nạ tổ dã sẹn gẳng trực tiếp đánh ở phía trên. che. dây thép phát sinh tiếng vang, sau đó vỡ nát tan cảnh, cắt thành vô số đoạn. dã sẹn gẳng biến mất không còn t ă m hơi, m ị nạ tổ hai tay ở dây thép lên vạch một cái, nhất thời bay ra vô số máu tươi. những máu tươi này cũng không có tự nhiên hạ xuống, mà là hóa thành từng cái từng cái phù hiệu. cái kia chính là phi lôi thần thuật dấu ấn. đây là. Ô bị tổ con ngươi co rụt lại, trong lòng cái kia cảm giác không ổn càng thêm mấy liệt. Sau một khắc, trước mặt mỹ n ạ tổ biến mất không còn t ă m hơi, mà ô bị tổ nhưng là bị vây ở dây thép mảnh vỡ bên trong, vô số dây thép mảnh vỡ thêm vào màu máu phi lôi thần dầu ấn, hóa thành một cái vòng tròn hình trụ lao tụ. Mỹ nà tổ hai tay k ế t ấn, màu máu dầu ấn bên trong tỏa ra không gian run g động, không gian trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ không ổn định. Nguy rồi, Ổ bị tổ hô to không ổn, hắn có thể cảm giác được chính mình thần uy, c á c n g ả i bị những này màu máu d ấ u ấn cho ảnh hưởng. Không gian vặn vẹo dưới, thần uy, c á c n g ả i mất đi hiệu lực. đang lúc này nguyên bản ba trôi tam xoa thức cú lại rơi vào màu mầu d ấ u ấn lên. Sẹo. Sau một khắc, trong lúc đó cái kia ba trôi tam xoa thức cú lại thông qua nảy vô số màu m á u d ấ u ấn không ngừng qua lại. Mà này qua lại quá trình bên trong không ngừng rơi vào ổ bi tổ trên người vô hạn đâm xuyên. Mà ố bi tổ thần uy c á c n g ả i lại nằm ở mất đi hiệu lực giai đoạn. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ổ bi tổ trên người nhất thời máu tươi nằm dày đặc. Cách đó không xa mỹ n tổ thả xuống kết tớn hai tay thấp giọng nói rằng phi lôi thần ba đoạn chi vô hạn đâm xuyên không gian luân hồi chém thành công. k ỳ Mĩ Mạ Rổ trong mắt xuất hiện mấy phần kinh diễm vẻ. Đối với Mi Nạ Tổ thủ đoạn càng thêm khâm phục. Phi Lôi Thần Ba Đoạn cũng thật là khủng bố chiêu thức. Không chỉ hình thành một cái vô hạn công kích không gian, càng là đem không gian đều vặn mèo. đã như thế, bên trong người trừ phi dựa vào man l ự c p h ò n g ngự, nếu không, căn bản là không có cách từ bên trong thoát ly. t h o t hung tàn không gian n h ấ n thuật, k ỳ Mĩ Mạ Rổ cũng sẽ Phi Lôi Thần Thuật. Liếc mắt là đã nhìn ra cái này Phi Lôi Thần Ba Đoạn chỗ đáng sợ đây cơ hồ chính là tuyệt sát hình không gian n h ấ n thuật. Chỉ cần lực công kích đủ để có thể thuấn sát tất cả đối thủ đương nhiên. Này một chiêu đối với tự thân sức phòng ngự kinh người k ỳ Mĩ Mạ r tới nói. hoàn toàn không đủ để tính uy hiếp mệnh. Nếu như đem phi lôi thần c ũ n n i hóa thành vô hạn ỉn giờ dạm mũi tên, cái k i ê u kỳ mỉ mạ d ồ khẳng định là không ngăn được. đang lúc này, o bịt o ổ trên người truyền đến vỡ v ụ tiếng. giang r ắ c hạ định sủi q u m ì thủy tinh. n ắ t thanh âm này cực kỳ vang dội, hầu như vang vọng toàn bộ chiến trường. mọi người nghe tiếng đều là sự s ở n a gạ tổ càng là một chiêu thần la thiên trình trực tiếp vang ra mọi người. sau đó nhìn về phía o bịt t bị đánh bại sao? xem ra này một giấc mơ tới đây có thể kết thúc. nà gạ tổ mang theo t i ế nối nói rằng, phát sinh cái gì? ngay ở tiếng vỡ nát vang lên đồng thời. mọi người trên người dồn dập bước lên b h quang, n ạ dù tô thấy thế, nghi hoặc không rõ, xem ra là thuật mở ra, dị lý g i đúng là liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề chỗ ở, bị đánh bại sao? triển khai sở xạ nổ đến cực hạn xạ sủ k ẻ nhìn về phía o bị tổ, nhưng thấy đối phương chính chật vật nằm trên đất, cái tên này, thất bại. đối với o bị tổ bị thua chuyện này, xạ sủ k ẻ khá là bất ngờ, xem ra đối phương cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, cho chơi chấm dứt ở đây, có điều này một chuyến thu hoạch, nhưng là không nhỏ a. kỵ bị mạ d ộ đem phi lôi thần ba đoạn thu vào đ á y mắt, sau đó nhàn nhạt cười. hạ định sù qua mi giải chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân câu ủng hộ chương 296, ă n long mạch giữa bầu trời huyết nguyệt nương theo tiếng vỡ nát cũng theo biến mất không còn tâm hơi thế giới p h ả n phất đều nhiều hơn một tầng nhẹ nhàng khoan khoái kính lọc xem ra tạm thời chỉ có thể bồi các n g ư ờ i chơi tới đây tiếp đó liền không phải như vậy đơn giản trò chơi ngũ ảnh nà gạ tổ thanh em c ũ không lớn ngũ ảnh nhưng đều nghe được rõ rõ ràng ràng loại kia ở trên cao nhìn xuống khủng bố lực uy hiếp n h ư n g trong lòng bọn họ lấp i ệ t chân c h í n này nhường bọn họ triệt để rõ ràng n gạ tổ đáng sợ sau đó ngũ ảnh đại hội Liên sẽ không xuất hiện trước đối thoại, bọn họ nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể cùng h ạ cả s ủ kỳ tổ chức đối kháng. Nếu không, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Naga tổ thân hình nói lên, đi tới bị thương Obito bên cạnh, đem một cái ôm lên. Tinh thông không gian nhẫn thuật Obito bị người tổn thương thành như vậy, Naga t o cũng khá là kinh ngạc. k h a chấp vàng, quả thật là danh bất hư truyền. Nói đến, mỹ n a tổ vẫn tính là naga tổ sư minh. Biến mất trước, naga t o lại nhìn k i m i m a dò một chút. Hai người cũng không nói gì, nhưng lại thật giống cái gì đều nói rồi. Sau một khắc. Nagato, o b i cùng xạ t h kệ ba người cùng biến mất. Ngũ ảnh đều là t h ở pháo nhẹ nhõm. Xem ra chính như ta suy đoán như vậy, các ngươi quả nhiên đều không phải cái thế giới này người. Mi n a t o nhìn về phía mọi người, thấy trên người bọn họ đều có bạch quang lấp l o e liền biết mình suy đoán là đúng. Mi n a t o quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, ngươi đều giống nhau ưu tú như vậy. Ở cái này ngươi sống sót thế giới bên trong, hy vọng ngươi có thể trải qua vui sướng. Nhìn trước mắt cái này chính mình đã từng nhất đệ tử yêu mến, dị ẻ dạ trong lòng khá là cảm khái. Nếu như nguyên bản thế giới Mi n a t o còn sống sót, nên tốt bao nhiêu. Không nói cái khác. Cô Nô Hạ tuyệt đối so với hiện tại thực sự tốt hơn nhiều. m i Nạ t o nghe vậy sững s ở tựa hồ ở một thế giới khác, mình đã chết. Có điều rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười. Dĩ lẽ giả lão sư, đa tạ. Giờ khắc này, k i mỹ mạ rồ dưới chân cựu v i chậm rãi nhỏ đi, biến thành cái thế giới này Naruto. Naruto. nạ d ù tổ, nạ d ù tổ. c ậ Ti Na chú ý tới điểm này, lập tức chạy tới. Trước khi tới, m i Nạ t o liền đem phân tích của chính mình nói cho c ậ Ti Na, vì lẽ đó giờ khắc này nàng cũng rõ ràng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. k i mỹ mạ d ồ một cái thuẫn bộ, đi tới Mị Nạ Tô trước mặt. Cái thế giới này tình thế nguy cấp vẫn không có giải trừ. Sau đó cần dựa vào chính các ngươi sức mạnh. Mỹ nạ tổ khẽ gật đầu, rõ ràng kỳ mi mạ rồi ý tứ. Như vậy các vị nên cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Bạch quang càng ngày càng chói mắt, sau đó mọi người rồn d ậ p biến mất không còn t ă m hơi. Vũ quốc ngoài thành trên phía tích chỉ còn dư lại mỹ nạ tổ, cỡ tí nạ cùng cái thế giới này nạ dù tổ. Mỹ nạ tổ con mắt h í p lại, nhìn về phía phía sau vũ quốc. Ạcả s ủ kỳ tổ chức thống trị, xem ra cũng không phải là không gì phá nổi. Hạ định phủ họ mỹ thế giới cũng không có bởi vì kỳ m i mạ rổ đám người rời đi mà chấm dứt vật chuyện, mà là tiếp tục bọn họ hòa bình con đường. Một bên khác, thiết quốc ngũ ảnh như vừa tỉnh giấc chưa bao, trở lại ngũ ảnh đại hội tổ chức địa phương. A katsuki dài cạ quát khẽ một tiếng sau mở hai mắt ra ngũ ảnh đại hội trong hội trường nà gạ tổ đám người đã biến mất không còn tâm hơi, kể cả k i m i mạ rổ cũng không gặp. Mới vừa hảo thuật cũng thật là đáng sợ, kém một chút chúng ta liền vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Ôn n g kỳ biểu hiện n g ư n g trọng nói rằng, cũng may chúng ta chịu đựng được được. hiện tại mọi người đều biết này ạ cả s ủ kỳ tổ chức đáng sợ sau đó hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cùng đối kháng ạ cả s ủ kỳ tổ chức d i lệ -di dạ thấp giọng nói rằng mọi người rồn rập gật đầu ngũ ảnh đại hội tiếp tục d u n a ánh mắt đảo qua bốn phía lại phát hiện kỳ mị mạ rổ bóng người không gặp tiểu tử này chạy đến đúng là rất nhanh hắn đến cùng muốn làm gì nếu như vào lúc này lưu lại liền có thể dựa vào ở hạn định s ủ có mí bên trong biểu hiện triệt để tẩy trắng cùng ngũ đại n h ậ n thôn trở thành bằng hữu thế nhưng hắn một mực vào lúc này đi rồi n có chút không rõ kỳ mị mạ rổ dự định tựa hồ cao ngạo hắn c ă n bản không hề cùng ngũ đại n h ậ n thôn giao hảo ý nghĩ một bên khác n a gạ tổ mang theo ổ bị tổ mang theo xà s u k e rời đi thiết quốc bẹn x a s u k e b ỗ n g nhiên kêu lên n a gạ tổ cũng không quay đầu lại thấp giọng nói rằng chuyện gì các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì từ cục diện bây giờ xem các ngươi muốn cùng ngũ đại n h ậ n thôn đối kháng phần thắng không lớn ngươi xem quá mặt m à i lần này hạn định sủng h mi chỉ là một lần thăm dò mà thôi ta đã gần như thăm dò rõ ràng ngũ ảnh sức mạnh lần sau giao thủ ta sẽ đích thân thu gặt ngũ ảnh tính mạng x a s u kẹ chở mặc n gạ tổ cái kia thực lực khủng bố Hắn s á c thực không nhìn thấy cực hạn. Trước nã gạ tổ cùng ngũ ảnh chiến đấu, hắn cũng có thể nhìn ra nã gạ tổ còn có lưu lại dư lực. Thế nhưng cùng ký mỹ mạ rồ so với, tựa hồ vẫn là kém một chút. Ngũ ảnh không sợ, cái kia ký mỹ mạ rồ đây. s a s u kệ hỏi. Nã gạ tổ nghe vậy, quay đầu lại nhìn s a xu kệ một chút. Cặp kia gì n ệ gặm nhường sả xu kệ cảm giác được cảm giác đ ủ a nã. Ký mỹ mạ rồ cũng giống như vậy. Cựu đại vĩ t h u hợp làm một thể thời điểm, này nhận giới đem không người là ta đối thủ. Nã gạ tổ nói xong, không tiếp tục để ý sả xu k kẻ dưới chân một điểm, tăng tốc rời đi. Nhìn nã gạ tổ rời đi bóng lưng. Sạ sủ kệ thẩm nghĩ trong lòng, Tiểu Đại Vi thú hợp làm một thể sao? Nếu như ta có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, cái tiêu báo thủ việc thì có hy vọng. Không phải vậy chỉ bằng m ư ợ n sức mạnh bây giờ, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. s a s ù kệ trong lòng thêm ra tính toán nhỏ nhặt, nhưng có thể thành công hay không, chính hắn cũng không hề chắc. Trước mắt hắn muốn đối phó người, thực lực đều quá mức cường hãn. Dù cho là mạng trẻ c ụ x Sạ g ị n gặng ở trong mắt bọn họ, cũng không tính là cái gì. Điều này làm cho vẫn tin cậy hủ Chỉ Hạ bộ tộc sức mạnh Sạ sủ kệ có chút mê man. Không nói đến người khác, liền ngay cả Nạ Dụ Tổ cũng đã hoàn toàn siêu việt hắn. u trì hạ bộ tộc tựa hồ cũng không phải là sự tồn tại vô địch. màn t r è của x a dỉ g ằ n g muốn tiến thêm một bước nữa, cần trí thân người xạ dỉ g ằ n g nhưng ít t r i t h i thể bị kỳ mi mã d o phá hủy. muốn nhường xạ dỉ gẳng lại lần nữa thăng cấp, sợ là không có cách nào. đáng ghét k i mi mã d o nghĩ tới đây, x a s u k ẻ đối với k i mi mã d o thù hận lại nhiều hơn mấy phần. lời nói chia hai đầu, x a s u kẹ ba người trở về hạ cánh kỳ tổ chức căn cứ, mà k i mi mã d o cũng trở về lát nọ chết. lần này ngũ ảnh đại hội một nhóm, hắn thu hoạch khá lớn, đầu tiên là chụp ảnh chung chiếm được k h e thưởng, lệ g tiền s nhưng hắn hồi lâu chưa từng động tới kiếm thuật lại thêm một cái chiêu thức. Sau đó chính là phi lôi thần thuật được m i n ạ tổ chỉ điểm. Hắn phi lôi thần thuật không chỉ hoàn toàn nắm giữ, còn phục chế phi lôi thần ba đoạn cách dùng. Chỉ cần hắn nắm giữ này một chiêu, ô b ị tổ thần uy, c c m ũ ộ i ải, lực lượng đối với hắn liền cũng không còn bất cứ uy hiếp gì. Trở lại hồ rủ kỳ thành, nơi này đã hoàn toàn hoàn toàn biến dạng. Thậm chí không nhìn ra nguyên lai like hồ rủ kỳ thành b n o dáng. Xem ra mọi người hiệu suất làm việc đều cũng không tệ lắm a. k mạ d ồ than thở một tiếng, đối với biểu hiện của mọi người khá là thỏa mãn. Kỵ m ị mạ rồ đại nhân, ngươi trở về. bước vào lát nhỏ che sau, cái thứ nhất qua tới đón tiếp kỷ m ị mạ d ộ chính là cả dìn. Ân, gần nhất có tin tức gì sao? Kỷ m ị mạ d ồ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tạm thời không có. Toàn bộ nhận giới đều rơi vào quỷ dị bình tĩnh. Cả dìn trả lời. Tốt. Nhường ngành tình báo liên tục nhìn chằm chằm vào ngũ đại nhận thôn cùng vũ quốc, một khi có cái gì tin tức mới, lập tức thông báo ta. Là. Đúng rồi. Nhường hạ cả sù nà no xả sổ gì lại đây t h ờ y ta. Cả dìn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đi tìm hạ s n no xả sổ gì. Không bao lâu, ạ c s nà no xả sổ gì liền đến đến kỷ m mạ d ộ trước mặt. s ạ số gì, mặt khác hai câu loại cỡ lớn còn rối, ngươi chế tác thành công rồi sao? k ỳ m ị mạ dỗ hỏi. Mô hình cũng đã hoàn thành, nhưng trọng yếu nhất nguồn năng lượng vẫn không có tin tức. Nguồn năng lượng sao? k ỳ m ị mạ r ỗ suy nghĩ một chút, nói rằng, x a số gì, ngươi nghe nói qua d ầ n sao? d ầ n Truyền thuyết ở phong quốc trong sa mạc có một cái tên là d ầ n quốc gia, chỉ có điều ở mười mấy năm trước liền biến mất. x a số gì suy nghĩ một chút, nói rằng, nghe nói d ầ n bên trong có một loại năng lượng gọi là l o mạch, ngươi biết không? Năm đó ta ở xa ẩn thôn thời điểm, sắp thực nghe nói qua. Ta còn từng ở trong sa mạc đi tìm một quãng thời gian, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Ngươi là muốn dùng Long Mạch Sức Mạnh đến thôi thúc k è vẹn gì l i Ổng cùng Long Thần Hảo? Sa số d ì rất nhanh liền đoán được k ỳ Mị Mạ Dồ ý đồ. k ỳ Mị Mạ Dồ khẽ gật đầu. Trong truyền thuyết, Long Mạch Sức Mạnh hết sức kinh người, ta muốn dùng đến thôi thúc này hai cái to lớn con r ố i nên không thành vấn đề. Bây giờ nhận giới Đại Chiến lưu ý, nếu như chúng ta có thể nhiều ra này hai cái trợ lực, là một chuyện tốt. Nếu như Long Mạch Truyền Thuyết là thật sự, vậy Dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng muốn tìm được lâu lan cổ ố c Di Chỉ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sạ số gì thấp giọng nói rằng, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó. Thế nhưng đối với ta mà nói, không tính quá khó. Kỵ mỹ m ạ d r nói, bị hạn c u gặng h i n hiện. Kém chút quên, ngươi nắm giữ có thể viễn thị bị hạn kỵ gặng. Sạ số gì thấy thế bỗng nhiên tỉnh ngộ, bị hạn ự u gặng nhưng là viễn thị cũng có thể nhìn xuyên, muốn ở mênh mông trong sa mạc tìm tới dặn cũng không phải là không thể. Bởi vì coi như d ắ n bị vùi lấp ở cát vàng bên dưới, bị hạn ự u gặng cũng có thể nhìn thấy. Lại thêm vào k ỳ mỹ m ạ d r cái kia tốc độ đáng sợ, chỉ sợ thời gian mấy ngày cũng có thể đem phong quốc cái kia mảnh sa mạc tìm tới xong xuôi. Ngươi dành thời gian, đem bệ vẹn di lý ổng cùng Long Thần h à o cái khác hoàn toàn cũng giải quyết. Ta hy vọng ta trở về thời điểm đã thấy này hai cái to lớn con rối đều bày ra ở lát sông nọ c h ẹ t bên trong. k i Mị Mạ Dồ nói rằng, ạ cả s ú nà no x ạ sổ gì khẽ gật đầu, nói rằng, yên tâm, trong vòng ba ngày, nhất định hoàn thành. Rất tốt, được ạ cả s ú nà no x ạ sổ gì hồi phục, Kỵ Mị Mạ Dồ khá là thỏa mãn. Tiếp đó, hắn chỉ cần đi tới dàn tìm kiếm Long Mạch. Cùng lúc đó, Ngũ Đại n h ậ n Thôn cũng trở nên bận rộn. Ngũ Anh Đại Hội kết quả cuối cùng đi ra, không có bất kỳ bất ngờ, n h ấ n giới Ngũ Đại Nhẫn Thôn lần thứ nhất liên hợp lại. Nị Dạ Liên Quân chính thức sinh ra, ngũ ảnh từng người trở lại thôn, bắt đầu triệu tập nhân mã, chuẩn bị đối với v ũ Quốc phát động tiến công, ngắn ngắn số ngày bên trong, liền triệu tập 8 vạn Nị Dạ. Trong này còn không bao gồm hạ nhẫn, có thể thấy được ngũ đại nhẫn thôn Nị Dạ số lượng cũng không phải là ở bề ngoài nhìn thấy như vậy. Ai lại muốn đánh trận? Bình tĩnh không tới 20 năm, không nghĩ tới ngọn lửa chiến tranh lại muốn c h ọ n g c ố ọ t h ô n cổ nổ hạ lão Nị Dạ nhổ nước b ọ n nói, lần này ngược lại không là ngũ đại n h ậ n thôn muốn phát động chiến tranh, thực sự là v ũ Quốc gạ cả s ủ kỳ tổ chức quá phận quá đáng. bọn họ đã tập hợp đủ bát đại vĩ thú. Thu được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nếu để cho bọn họ lại được t i ể u vĩ, toàn bộ nhận giới chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong tai nạn. Ngũ ảnh đại nhân cũng là vì tương lai suy nghĩ, nói thì nói như thế, nhưng muốn muốn cùng cái khác bốn cái thôn nhị ra hợp tác, trong lòng ta khó hòa. Vẫn ẩn thôn tên con kia, nhưng là giết con trai của ta, à? ai, ta làm sao nếm nghĩ hợp tác với bọn họ? Ta đã từng đồng bạn đều là chết ở n h à m n thôn hôn đàn trong tay, ngũ đại nhân thôn hợp tác, trong lòng người không phục có k h ớ i người, nhưng có ngũ ảnh đệ lên, bọn họ cũng chỉ có thể đem loại này bất mãn thu hồi đến. Chỉ là nếu như không giải quyết vấn đề này. chỉ sợ Nì Dạ liên quân bên trong đều sẽ sai lầm đương nhiên vấn đề này tự nhiên có ngũ ảnh đi đau đầu bọn họ cũng sẽ không không nghĩ tới điểm này ngũ đại n h ậ n thôn b ậ n biểu đến khí thế ngất trời mà kỳ mỹ mạ rộ nhưng là đã đi tới trong sa mạc mấy ngày tìm t ò i sau hắn rốt cục phát hiện một điểm manh mối không nghĩ tới vào lúc này trong sa mạc còn có Nì Dạ bị hạn ự u gặng bên trong kỳ mỹ mạ rộ phát hiện một người đàn ông trung niên nhìn dáng dấp hẳn là xa ẩn thôn Nì Dạ bởi vì bên cạnh hắn có hai con rối làm bạn cái này người lẽ nào là mù cả kỳ m mạ rộ trong đầu lập tức hiện ra một ít tin tức trong nguyên tắc mù cạ chính là dẫn ra dàn nhân vật chen c h ố t chính là mù cạ kích phát rồi long mạch sức mạnh đem nhân vật chính đám người mang về 20 năm trước d ặ n nguyên bốn d ĩ vì chuyện này đã sớm phát sinh xem ra phát sinh một điểm biến cố nhưng chuyện này kéo dài sau có điều v ừ a v ặ n đỡ phải ta đi tìm d ặ n kỳ mỹ mạ rổ làm hạ quyết định đi theo mù cạ phía sau đi tìm d ặ n lấy mù cạ thực lực muốn phát hiện kỳ mỹ mạ rổ theo dõi vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào giờ khắc này hắn chính ôm tâm tình kích động hướng về d n phương hướng mà đi mấy tháng trước hắn ngẫu nhiên ở xa ẩn thôn ghi chép bên trong phát hiện d n tồn tại Trải qua mấy tháng nghiên cứu cùng cha tìm tư liệu, hắn rốt cục xác nhận dàn đại khái vị trí. Hắn cảm giác ngày hôm nay hắn liền có thể tìm tới trong truyền thuyết r à n Nên ở ngay gần. m ư u c ạ xem hướng bốn phía, điều khiển bên cạnh hai con rối, không ngừng tìm vỏi. Này hai con rối đều là hắn chuyên môn chế tác được tìm kiếm dàn. Rất nhanh, cái kia xem ra như là chó con rối có phản ứng. m ư u c ạ sáng mắt lên, thấp giọng nói rằng, ở nơi đó sao? Lập tức hắn tăng nhanh bước chân, hướng về xa xa chạy như điên. Rất nhanh, dàn di tích liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng, chính là chỗ này. Nơi này nhất định chính là đã từng dàn vị trí. mù cả hương phấn không thôi, không chút nào biết. Ngay ở phía sau hắn cách đó không xa, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Cái tên này vận khí còn thực là không tồi. Nhanh như vậy liền tìm đến dặn. Có điều so sánh với đó, tựa hồ vận may của ta càng khá một chút. Kỵ m ị mạ rồ hơi cười, sau đó bị ạ n k i u g n g mở ra. Trong mắt hắn cảnh vật lập tức biến thành trắng đen vẻ. Ở nơi đó, kỵ m ị mạ rồ quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác ở cái kia phương hướng khoảng chừng một k mẹ địa phương, có một tòa hư hao trong mắt tháp. Trong tháp có một cái phong ấn trận pháp, tựa hồ phong ấn một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Xem ra nơi đó chính là Long mạch lực lượng vị trí. Kỵ Mỹ Mạ Rồ thấp giọng nói rằng, sau đó nhún mũi chân, hướng về cái kia tháp mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuất hiện ở tháp lối vào nơi. Dù cho là bị phong ấn, đứng ở chỗ này vẫn có thể cảm giác được năng lượng mạnh mẽ chập chờn. Xem ra này Long Mạch Lực Lượng không thể khinh thường a. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 297, Lực Lượng Thời Gian. Đi vào trong tháp, Kỵ Mỹ Mạ Rồ đi thẳng tới nơi phong ấn ở nơi phong ấn khu vực trung tâm, cắm vào một thanh tam xoa t h ứ c củ nải. Không cần nhiều lời, này tự nhiên là xuất từ m ỹ Nạ t ổ Tác phẩm. Thực sự là mạnh mẽ phong ấn thuật. Kỵ Mị Mạ Rồ cảm khái một phen, đi tới phong ấn trước mặt, hắn cũng không có nóng lòng rút ra tam xoa thức c u nãi, mà là trước tiên nghiên cứu một phen phong ấn thuật thức. Cái này phong ấn thuật thức đến hiện tại đã có sắp tới thời gian 20 năm, trong đó phong ấn lực lượng cũng không có yếu bất bao nhiêu. Nếu như không có do người can thiệp, coi như là lại qua 20 năm, cũng vẫn như cũ có thể niêm phong lại long mạch lực lượng. Không phải tứ tượng phong ấn, cũng không phải bắt quái phong ấn, xem ra là Mị Nạ tổ chính mình khai phá mới phong ấn thuật. Thiên Phú của hắn cũng thật là cái người. Cảm khái xong sau khi, Kỵ Mị Mạ liền dự định đem long mạch sức mạnh trực tiếp phong thích, sau đó đem mang đi. Hắn một nắm chắc chui này tam xoa thức cu nải, đem trực tiếp rút ra. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ bạch quang t ử cu nải rút ra địa phương bốc lên, dường như có một con mắt mở. Đây là. k ỳ m ị m ạ n rộ thấy thế, hơi kinh ngạc. Chưa kịp hắn phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, mù cạ đến. Nhìn thấy này kỳ quái cảnh tượng, mù cạ hiện thực s ứ c s ở sau đó giận dữ nói: người là ai? Người tại sao lại ở chỗ này? k ỳ m ị m ạ n rộ đương nhiên sẽ không đi trả lời mù cạ vấn đề, nhưng mù cạ nhưng nhìn ra kỵ mỹ m ạ ộ mục đích là long mạch lực lượng. Hắn trăm t a y nghìn đắng mới đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không nhường kỵ mỹ m ạ rộ dễ dàng thực hiện được. h ô n đàn, ngu cạ nộ quát một tiếng, sau đó hai tay điều khiển trước người hai con rối, hướng về k i m ì mạ rồ công tới. k i mị mạ d ồ khe như m à y trên mặt hiện ra mấy phần bất mãn. ồn ào, sau đó hắn cũng không quay đầu lại, đưa tay phải ra hai ngón tay, hai trăm ánh chớp lập tức phóng thích mà ra, phá đạo chi tứ, bạch lôi, màu trắng ánh chớp xuyên kích mà qua, đem cái kia khí thế hùng hổ hai con rối trực tiếp đánh nát. cái gì? ngu c ả thấy thế kinh hãi đến biến sắc. này hai con rối nhưng là hắn tiêu tốn rất nhiều quý trọng vật liệu mới chế tác mà thành, ở con rối bên trong tuyệt đối thuộc về thượng phẩm. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại vừa đối mặt liền đem con rối đánh nát, mà này còn không phải kết thúc. Hai tia chớp ở đánh nát con rối sau khi dư thế không giảm, trực tiếp rơi vào trên người hắn. A, lôi đỉnh chi lực gia thần, ngũ cạ phát sinh t i u gen, sinh mệnh cũng trong nháy mắt nên đón chung kết, cả người dường như cái k i a rách nát giống như con rối ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, kỳ mỹ m ạ r ồ đều không có bao nhiêu liếc hắn một cái, bởi vì hắn chính mở ra bị hạn tiêu gẳng, nghiên cứu trước mắt sao động l o n g mạch lực lượng, nguồn sức mạnh này đúng là kỳ diệu, lại nắm giữ sức mạnh của thời gian. k i mỹ mã bị hạn t i u gẳng chuyển động. sau một khắc càng là trực tiếp chuyển thành t ẹ n sợi gẳng, chỉ là bị ảnh k i gẳng đã không cách nào nghiên cứu này kinh người Long Mạch lực lượng, lực lượng thời gian, bất luận ở cái gì thế giới, thời gian cùng không gian đều là cao cấp nhất sức mạnh, thậm chí thời gian còn ở không gian bên trên, có thể nắm giữ lực lượng thời gian n g ư ờ i không có chỗ nào mà không phải là đại lão, nay Long Mạch lại nắm giữ kích thích thời gian bàn sức mạnh, xác thực khó mà tin nổi, một luồng mạnh mẽ sức hút từ Long Mạch bên trong bốc lên, dường như muốn đem trước mắt toàn bộ đồ vật đều hút vào trong đó, Kỷ Mỹ mạ rổ sừng sững bất động, cái kia mạnh mẽ sức hút tựa hồ đối với hắn cũng không có tác dụng gì. mà ở kẹn xảy gẳng trong tâm mắt, kỵ mỹ mạ rồ rõ ràng nhìn thấy cái kia long mạch bên trong có một cánh cửa mở ra. Thời Gian Chi Môn sao? k ỳ m ị mạ rồ h í p mắt lại, đối với nảy một tấm Thời Gian Chi Môn thấy hứng thú. Trong nguyên tắc, nạ d ù tổ chính là thông qua long mạch sức m ạ n h trở lại 20 năm trước, cũng đã từng mị nạ tổ đám người gặp mặt, mà hiện tại mù cạ đã chết, nguyên tắc nội dung vở kịch tự nhiên là không tồn tại. Vậy này phiến Thời Gian Chi Môn lại sẽ thông hướng nào? Kỵ m ị mạ rồ trong lòng đ n g nhiên sinh ra một loại cảm giác, hắn chỉ cần bước vào cánh cửa này, liền sẽ có mới kỳ ngộ. Lực lượng Thời Gian. nhẹ giọng nhỉ non vài câu sau, kỳ m bị m ạ n rộ làm ra quyết định. so với long mạch lực lượng, hắn càng thêm hiếu kỳ này thời gian chi môn vận hành, có lẽ có thể từ lần này ngang qua bên trong lĩnh ngộ đồ mới. nếu như có thể lĩnh ngộ cùng thời gian liên quan sức mạnh, cái kia so với 100 long mạch cũng phải có giá trị. nghĩ tới đây, kỳ m ị m ạ n rộ không do dự nữa, một cước trực tiếp bước vào cái kia tấm cửa lớn. làm kỳ mỹ m ạ n rộ tiến vào cửa lớn sau, bạch quang biến mất không còn t ă m hơi, gió mạnh cũng theo cùng biến mất. toàn bộ nơi phong ấn liền như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế, trở nên yên tĩnh. duy nhất không giống là. nơi này thêm ra một bộ thi thể cùng hai cỗ phá toái c o n rối, mà ở k ỳ mỹ mạ rồ trong mắt, bạch quang còn chưa biến mất, trước mặt hắn không ngừng có hình ảnh trước qua, tựa hồ là nhận giới qua đi phát sinh các loại. Hắn tựa hồ nhìn thấy mũ đại nhận thôn thành lập, nhìn thấy chiến quốc l o ạ t tượng, nhìn thấy vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhận giới qua đi, là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn liên đại. Đông nhiên, tất cả im bặt đi, bạch quang biến mất, k ý mỹ mạ rồ tầm mắt khôi phục bình thường. Nhưng hắn cũng không có lập tức quan sát bốn phía tất cả, mà là nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ mới vừa quá trình. mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh của thời gian ở trên người hắn nhẹ phẩy mà qua chính là sức mạnh như vậy nhưng hắn đến nơi này trên trán lưu vân vân lấp l ó tựa hồ hô ứng kỳ mị mạ d ồ cảm ngộ khoảng chừng qua đi một khắc đồng hồ kỳ mị mạ d ồ mới chậm rãi mở hai mắt ra cũng thật là cảm giác kỳ diệu đây chính là lực lượng thời gian sao kỳ mị mạ rồ nhẹ giọng nói nhỏ khoe miệng nở một nụ cười sau đó hắn mới vừa có công phu xem hướng bốn phía nơi này là trước mắt là một mảnh s a mạc đầy trời đất vàng khắp nơi n h a thạch ít có thảm thực vật kỳ mị mạ một chút nhìn lại càng là không nhìn thấy bất kỳ có sinh mệnh đồ vật. Long mạch đây là đem ta truyền tống tới chỗ nào? Kỷ Mỹ Mạ r i nổi nước b ọ n một câu, đối với cảnh tượng trước mắt khá là bất mãn. Bất quá nghĩ đến mới vừa thu hoạch, tâm tình của hắn vẫn có chút không sai. Bị ẩn c ự a gặng, bị ẩn cựu g ắ n g mở ra, tầm nhìn trong nháy mắt kéo đến lớn nhất. Tầm nhìn bên trong, phía trước khoảng chừng 3 km địa phương đang có một trận đại chiến trình diễn. Khoảng chừng có khoảng 20 người nhí dạ chính đang chém giết lẫn nhau. U trì hạ bộ tộc cùng sẻn rụ bộ tộc sao? Những người kia Kỷ Mỹ Mạ r lại cũng không nhận ra, nhưng thông qua trên người bọn họ tộc huy cũng có thể nhận ra thân phận của bọn họ đặc biệt là ủ trì hạ bộ tộc tộc huy. thực sự là quá dễ thấy. qua xem một chút, kỵ mỹ mạ rổ dưới chân hơi động, không bao lâu, liền tới đến chiến trường phụ cận. chiến đấu đã tiến vào kết thúc, trên đất càng là nằm mấy bộ thi thể. đầu hàng đi, senju ia, các ngươi không có phần thắng. uchiha h o n g ta senju bộ tộc tuyệt không có đầu hàng người, có bản lĩnh, ngươi liền đem chúng ta toàn bộ giết hết. senju ia nắm chặt trường đao trong tay, lớn tiếng gầm lên. hắn nhìn về phía phía sau còn sót lại ba tên tộc nhân, biết ngày hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. bọn họ tổng cộng chín người, nguyên bản là đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Không nghĩ tới lại bị Uchi Hạ bộ tộc Đại đội Nhân Mã cho nhìn chằm chằm. 9 VS 22 trận đấu, ở thực lực c í c h không nhiều tình huống, Senju bộ tộc bị thiệt lớn. Bây giờ thêm vào hắn, cũng chỉ còn dư lại chỉ là bốn người, mà đối phương còn có 20 người. Dưới tình huống này, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, bọn họ chắc chắn o à n g diện. đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ta sẽ đem đầu người của các ngươi toàn bộ mang cho Senju h a u h i giả mạ. Uchi Hạ hầu n g cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay phải lên. Sau một khắc, 19 tên Uchi Hạ tộc nhân đồng thời hai tay cấn. Hoa đ ộ Hòa ỏ a cầu thuật, Mời anh, m ư viên hỏa cầu đồng thời phát sinh, hướng về bốn người này mà đi. Hết thảy đạo mạng không gian đều bị hỏa cầu lấp kín, thời khắc này dĩ nhiên là tử c ụ Các c vị, tình nguyện chết trận cũng tuyệt không c h o chết. Theo ta hướng. Xẹn rủi a hét lớn một tiếng, sau đó còn lại s ẹ n rủ tộc nhân d ồ n d ậ p nắm chặt trường đao trong tay, dưới chân một điểm, càng là hướng về hỏa cầu kia thẳng tắp phóng đi. Phá cho ta. Lưới đao bên trong truyền vào lượng lớn trạ cơ dạ, đại đao vung ra, đao phong càng là bổ ra cái thứ nhất hỏa cầu. Nhưng hỏa cầu tổng cộng có 19 viên, chỉ là bổ ra một viên, căn bản không làm nên chuyện gì. sau một khắc, bốn người đều bị hỏa diễm bao phủ. a, tiếng kêu thảm thiết n h i tới. s e n d ù tộc nhân không ngừng kêu rên. kết thúc. u c h i hạ hậu ngộ lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng vừa lúc đó, cái kia một đống lửa ngọn lửa bên trong, càng là lao ra bốn bóng người. chính là cái kia bốn cái s e n rù tộc nhân. bọn họ càng là nhìn chằm chằm liệt diễm, lao ra bị lửa. nhưng tương tự, thân thể của bọn họ cũng thêm ra vô số vết bỏng. giờ khắc này vốn là dựa vào ý chí lực ở chống đỡ, nếu không, đã là thi thể. giết. s n ù ia phát sinh cuối cùng gào thét, một đao chém vào gần nhất u c h ì hạ tộc trên thân thể người. Ba người còn lại cũng là như thế. Những này đủ chi hạ tộc nhân vốn cho là thắng lợi, liền thả lòng cảnh giác, lại thêm vào nhìn thấy cái kia mang hỏa lao ra bốn người, trong lúc nhất thời hoảng hồn, gần nhất bốn người càng là đều bị này mang hỏa trường đao chém chúng. Senju bộ tộc vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Senju ia gào thét không ngừng, đao trong tay nhưng cũng không còn cách nào lại gần một phân. Hắn đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Bỏ mình. Còn lại ba người cũng là như thế, mà bị chém chúng bốn tên đủ chi hạ tộc nhân tuy rằng không chết, nhưng cũng bị thương nặng. Hỗn đàn, u chị hạ h ầ ngộ giận dữ, nguyên bản đã thắng rồi. không nghĩ tới lại tăng thêm vô vị thương vong hắn làm sao không nộ lập tức hắn rút ra bên hông trường đao hướng về cái kia dù cho chết đi cũng không chịu ngã xuống sẹn dù ia đi đến đại đao vung lên liền muốn đem sẹn dù ia đ u lâu chém xuống nhưng vào lúc này một bức trong suốt tường đống nhiên xuất hiện che ở trước mặt của hắn đại đao rơi vào cái kia trong suốt tường bên trên bắn tóe ra vài đạo pháo hoa sau đem đại đao trực tiếp văng ra đằng u c h i h a hầu nộ bị chấn động đến mức bàn tay tê dại nhưng nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ ai còn lại u trì hạ tộc nhân càng là lập tức để cao cảnh giác vào lúc này còn có thể ra tay. có thể thấy đối phương không phải người bình thường, người đã giết lại hủy diệt người khác thi thể, ít nhiều có chút không ràng đạo lý, liều mạng đến thời khắc cuối cùng cũng muốn chiến đấu chiến sĩ, tối thiểu nên thu được người tôn trọng mới là. Tuổi trẻ thiếu niên tóc trắng xuất hiện ở cái kia trong suốt tuần sau, một đôi con mắt màu xanh ngọc nhìn mọi người. Ngươi là ai? Lại dám đến quản đủ chi hạ bộ tộc sự tình, ngươi cũng là x e n du bộ tộc người. Nhìn trước mắt tuổi trẻ đến có chút quá đáng khuôn mặt, đủ chi hạ h ồ ngỗ lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. s e n du bộ tộc trung niên nhẹ cường giả, hắn đều biết, tuyệt không có một cái cùng người trước mắt tương tự. Vậy nếu như không phải xẻn du bộ tộc người. lại có cái gì dũng khí dám h ú n g tay sẻn rụ bộ tộc cùng u c h i hạ ư n đoán phải biết đây chính là bây giờ nhận giới bên trong mạnh nhất hai cái gia tộc trừ chính bọn hắn ở ngoài không còn có người dám với bọn hắn đối kháng k ỳ mỹ m ạ dồ khẽ lắc đầu nói rằng ta không phải sẻn rụ bộ tộc người chỉ là một cái người qua đường muốn chết thế kỷ mỹ m ạ dồ tất cả đều là nói một ít phí lời u c h i hạ h ồ u ngô cũng không nói nhàn nữa dự định ra tay đem đối phương trước tiên bắt lại nói ba câu ngọc xạ gì gẳng lên u c h ì hạ h u n g ộ đem sức chiến đấu kéo đẩy còn lại 15 người cũng đồng dạng bày ra tư thế dự định tham chiến Kỵ Mỹ Mạ d ồ ánh mắt quét về phía mọi người, trong lúc nhất thời càng là có một luồn g vô cùng mạnh mẽ khí thế bay lên. Nếu như ở chỗ khác, ta ngược lại thật ra không ngại đem bọn ngươi đều lưu lại. Nhưng ở đây, coi như các ngươi số may, đi nhanh lên đi. Kỵ m ị Mạ d ồ đã trải qua xác nhận, chính mình là xuyên qua đến trăm năm trước, nhân giới hôn chiến thời gian ở thời đại này tùy ý giết người, khó bảo toàn sẽ không tạo thành cái gì hồ điệp hiệu ứng. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn tùy tiện ra tay. Cái này cũng là trước hắn nhìn xẻn dù bộ tộc người bị giết sạch mà không ra tay nguyên nhân. Một mặt, hắn không có cứu người lý do. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ thay đổi quá khứ. có điều khi thấy ủ trí hạ h ổ ngộ liền thi thể đều không buông tha thời điểm trong lòng hắn sinh ra mấy phần bất mãn lúc này mới sẽ xuất thủ hắn không phải một cái quen với nếp cũ người chạm tới hắn khó chịu địa phương hắn liền sẽ xuất thủ vào lúc này hồ điệp hiệu ứng cái gì hắn cũng là chẳng muốn quan tâm vẫn muốn không thay đổi quá khứ ngược lại sẽ bó tay b ó chân kỳ mỹ mạ dổ cũng không tin hắn một người lớn sống sờ sờ còn có thể bởi vì cái này trực tiếp biến mất không còn tâm hơi khẩu khí thật là lớn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao lưu lại chúng ta tuy rằng cảm giác được kỳ m ị mạ dổ khí thế bất phàm. Nhưng U trì Hạ hậu n ộ bên này có 16 cái sức chiến đấu, trong đó c à n g có ba cái có thượng nhẫn cấp bậc, thực sự là không có đạo lý quay đầu rời đi. Sen Du bộ tộc có chiến đấu đến thời khắc cuối cùng dũng khí, ủ trì Hạ bộ tộc cũng tương tự có. Vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Kĩ m ị Mạ Dụ bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó rút ra bên hông từ lâu chuẩn bị kỹ càng kiếm xương. Hắn cũng không tính bại lộ chính mình huyết kế giới hạn, vì lẽ đó định dùng kiếm thuật bồi mấy vị này chơi một chút. Sau một khắc, Kĩ ị Mạ Dụ trực tiếp u y ể n vào h Hạ trong đám người, trong tay kiếm xương liên tục vung lên, vô số máu tươi b á o tố ra. tiếng t ê u thảm thiết không dứt bên tai trong nay mắt 16 người trên cánh tay trái càng là đều nhiều hơn ra một cái sâu thấy được tận xương vết máu chỉ cần sâu hơn một điểm là có thể đem cánh tay này chặt đứt u c h i hạ hầu nổ con ngươi thu nhỏ lại cái kia ba câu ngọc x ạ dị gằng cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy kỳ mỉ mạ rổ b ó n g dáng thực lực như vậy trên lệnh nhưng ờ hắn kinh hãi không thôi coi như là được khen là đương đại tối cường giả xẹn dù hạt hỉ dạ mạ cùng u c h í hạ mạ đã dạ cũng là trình độ như thế này đi người trẻ tuổi này đến cùng là nơi nào nhô ra kỳ m ị mạ r cầm trong tay kiếm xương máu tươi theo cái kia trắng ngà kiếm xương chạy xuôi mà xuống các vị, như vậy nên gần như có thể đi. ta cũng không muốn giết các người, cứ đi. Uchiha hổ nộ biết người trước mắt tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng giờ phút này loại khó chịu đã bị hoảng sợ áp chế. tiếp tục giằng co, bọn họ chính là làn sóng tiếp theo đoàn diệt người. chúng ta đi. lập tức hắn lập tức nhận sợ, dẫn dắt mọi người lui lại. dù sao không sợ chết cùng nhất định phải muốn chết vẫn có không nhỏ khác nhau. chuyện nhẹ nhàng h à i h ư ớ c một chút c ầ u lương cho người đọc. chương 298, s e n m dù hạt hi a m a Uchiha bộ tộc người thối lui. k ỳ m ị mạ rổ ánh mắt rơi vào s ẻ n r ù bộ tộc mọi người trên thi thể ngọn lửa chiến tranh vô tình tình hình như thế ở thời đại này mỗi một ngày đều sẽ trình diễn mạnh như s ẻ n r ù bộ tộc đều sẽ gặp đến chuyện như vậy thực sự là khó có thể tưởng tượng cái thời đại này mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người k ỳ bị mạ rổ cảm thán một câu sau đó liền dự định một cái thổ đ ộ n đem những thi thể này vùi lấp nhưng vừa lúc đó hắn chợt nghe có người tới gần đóng thanh hắn quay đầu đi đã thấy năm t ê n nhị dạ bỗng nhiên từ rừng c â y bên trong thoát ra đem hắn vây vào giữa n g ư ờ i là ai đầu l ĩ n h người quát khẽ một tiếng trong mắt tràn đầy phẫn nộ. bởi vì hắn đã thấy cái kia đầy đất thi thể, senju bộ tộc thi thể nằm một chỗ, hiện tại cũng chỉ có một người ở, hắn rất cái kia không nghi ngờ người trước mắt chính là hung thủ, k i m i ma rồ cũng không trả lời người này vấn đề, bởi vì hắn hơi kinh ngạc, người trước mắt càng là tương lai đệ nhị hồ cả, senju tổ bị dã mã, chỉ bất quá dưới mắt hắn vẫn là một người tuổi còn trẻ l i ra, tổ bị dã m ạ ia đại thuốc bọn họ đều chết, một người khác kiểm tra một chút mọi người thi thể, xác nhận toàn bộ tử vong, lập tức vừa thường s u t vừa giận nói rằng, tổ bị d ạ mã trong mày, nếu như người trước mắt đúng là hung thủ, một mình hắn liền giết nhiều như vậy senju tộc nhân. sức lực này cũng quá kinh người một điểm. là ngươi làm? Tô Bì Dạ Mạ nắm chặt trong tay lại đau, lạnh giọng nói rằng. k ỳ m ị Mạ Rô lắc lắc đầu, nói rằng, ta nói không phải, ngươi tin không? Các hạ nói như vậy, ta xác thực rất khó tin tưởng. nếu như không phải ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? vừa vặn đi ngang qua. Kỵ Bị Mạ Rô này thái độ thờ ơ, nhưng Tô Bì Dạ Mạ trong lòng sinh ra mấy phần nộ khí đi theo bốn người, càng là đẩy m ặ t sắc mặt giận dữ. Tô Bì Dạ Mạ, chớ cùng hắn phí lời. nhất định là hắn làm, giết hắn, vì là Y a Đại thúc bọn họ báo t h ủ mới vừa kiểm tra thi thể người kia giận dữ hét. Hiện nhiên, người này là một cái tính tình nóng nảy. So sánh với đó, Tô Bị Dạ Mạ liền bình tĩnh rất nhiều. Nếu như k ỳ Mị Mạ d ồ i đúng là hung thủ, cái kia thực lực của đối phương thật không đơn giản. Ép buộc đối thủ, rất có thể sẽ thêm nữa thương vong. Tô Bị Dạ Mạ luôn luôn cẩn thận, sẽ không làm chuyện manh động. Hắn không để ý đến người kia yêu cầu, mà là đối với k ỳ Mị Mạ d ộ tiếp tục nói, các hạ có biết bọn họ là chết như thế nào? Biết. u chỉ hạ bộ tộc người làm, trên người bọn họ còn có hỏa đ ộ lưu lại vết thương, rất dễ phân biệt. Kỵ Mị m d ộ nhắc nhở Tô Bị Dạ Mạ, xác thực. x e n dù ia các loại trên thân thể người hòa đ ộ n dấu vết rất nặng, mà ở chung q u a n đây có thể có được như thế mạnh l ự c hòa đ ộ n người, trừ hữu chi hạ đã ít lại càng ít. Tầm thường gia tộc nếu như không tất yếu cũng chắc chắn sẽ không đi treo chọc bọn hắn x e n dù bộ tộc. Đáng ghét, lại là hữu chi hạ bộ tộc những tên khốn kiếp kia. x e n d u tộc nhân giật quá. Tô Bị Dạ Mạ suy tư một lát sau nói rằng: các hạ, tình huống này vô cùng nghiêm trọng, không biết có thể thỉnh các hạ đi chúng ta x e n dù bộ tộc trụ sở đối mặt với chúng ta tộc trưởng giảng giải việc này. Tô Bị Dạ Mạ đang thăm dò, nếu như kỳ mỹ m ã rộ cùng việc này có quan hệ. Hán Tuyệt sẽ không đồng ý đi gặp Hạt Hỷ Dạ Mạ. Hiện tại Hạt Hỷ Dạ Mạ tuy rằng không có n ỉ Dạ Chi Thần t ê n gọi, nhưng cũng đã trên căn bản là trần nhà cấp bậc Nị Dạ. Nhân giới bên trong, Hạt Hỷ Dạ Mạ có thể nói là h u y danh lan xa. Mà nếu như k ỳ Mị Mạ d ộ dám đi, trên căn bản là có thể b à i trừ hiểm nghi n g h i Đương nhiên có thể. k ỳ Mị Mạ d ồ i tự nhiên nhìn ra Tô bị Dạ Mạ ý đồ, nhưng hắn vẫn không có từ chối độc thân đi tới qua đi. Hắn cũng không có chỗ có thể đi đi gặp vị n ỉ Dạ này Chi Thần, có lẽ là lựa chọn không tồi. Thấy Kỵ Mị Mạ d ồ i đ ứng, Tô bị Dạ Mạ có chút bất ngờ. Xem tới nơi này quyết án với hắn thật không có quan hệ. nếu không vị này tuổi trẻ nhị dạ liền đúng là can đảm lắm đa tạ các hạ thông cảm cái kia xin theo chúng ta đi thôi tiểu mục ngươi lưu lại trông coi thi thể đợi lát nữa ta khiến người lại đây xử lý tô b ị dạ m à nói nhìn về phía bên cạnh một người người kia nghe vậy gật gật đầu biểu thị đồng ý liền ở tô b ị dạ ma bốn người dẫn dắt đi kỳ m ị mạ rổ hướng về s ả n r ụ bộ tộc trụ sở mà đi trên đường tô b ị dạ m ạ vẫn đang quan sát k ý mỹ mạ rổ tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra càng nhiều manh mối càng xem hắn càng là nghi hoặc bởi vì hắn càng là chút nào không nhìn ra kỳ m ị mạ rổ có gì đó cổ cái chỗ thậm chí ở kỹ mỹ mạ d ổ trên người cảm nhận được một loại chỉ ở đại ca hắn khí tức trên người người trẻ tuổi này thực lực sâu không lường được theo ta về s ẻ n dù bộ tộc cũng không phải là muốn muốn ám sát đại ca đi tổ bị dạ mạ trong đầu đột nhiên nhảy ra ý nghĩ này nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không có khả năng lắm không có người so với tổ bị dạ mạ càng rõ ràng hạt hỷ dạ mạ thực lực nếu như có người muốn ám sát hạt hỷ dạ mạ vậy tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày coi như là ủ c h í h a bộ tộc vị tiên tài kia u c h í hạ mạ đ ã dạ cũng không làm được người khác có lẽ không biết nhưng tổ bị dạ mạ rất rõ ràng nếu không hạt hỷ dạ mạ vẫn hạ thủ lưu tình cái gọi là ủ chỉ hạ thiên tài cũng sớm đã đ ổ u một nơi thần m ộ n nẻo. nhẫn giới bên trong, lúc nào xuất hiện cái này một cái nhân vật lợi hại. tổ bị d ạ mạ trong đầu hiện tại tràn ngập nghi vấn. không biết các hạ tiên gọi là gì. kỵ m ị m ạ dồ, kỵ mỹ m ạ dồ cũng không có nói ra chính mình dòng họ. dù sao cả củ d ạ cái họ này ở thời đại này cũng là cực kỳ va rội. hắn không nghĩ mang đến cho mình dư thừa phiền phức. long mạch sức mạnh đem hắn truyền tống tới đây, gần như cũng chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. sau một ngày, hắn thì sẽ bởi vì long mạch sức mạnh tiêu hao hết mà trở lại tương lai. vì lẽ đó ở này thời gian ngắn ngủi bên trong có thể không phiền phức tận lực không phiền phức k i m ị m a d r các hạ không có dòng họ sao tô bị dạ mạ nhưng không có dự định liền như thế tính mà là tiếp tục truy hỏi dòng họ đối với ta mà nói đều không quan trọng ngươi có thể cho rằng ta là một cái không có dòng họ người k i m bị m ạ d rồ lời này trái lại nhường tô bị dạ mạ càng thêm cảnh giác g ẩ n giấu chính mình dòng họ chẳng lẽ là có mục đích khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta đối với sẻn d ụ bộ tộc cũng không có ác ý kỵ mỹ m ã d r biết tô bị dạ mạ là cái dễ dàng suy nghĩ nhiều người lập tức cười nói có điều không phải hắn nói như vậy Tổ bị dạ mạ liền sẽ tin tưởng hắn. Lập tức tổ bị dạ mạ cũng chỉ là bảo lưu chính mình h o à n nghi. Rất nhanh, mọi người trở lại s ẻ n dụ bộ tộc căn cứ. Tổ bị dạ mạ khiến người đi sắp xếp xử lý thi thể sự tình sau, liền mang theo kỵ mỹ mạ d ồ i hướng về hạt hỉ dạ mạ vị trí gian nhà đi đến. Còn chưa tiến vào bên trong, kỵ mỹ mạ d ồ i liền cảm giác được trong phòng có một luồn khủng bố trả cơ dạ. Đây chính là n h dạ chi thần trả cơ dạ sao? Cũng thật là kinh người a. Cùng lúc trước cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm, họ d ộ x mạ dùng ế thổ chuyển sinh cho gọi ra đến, căn bản hoàn toàn không phải một cấp bậc. Kỵ mỹ mạ r ồ i trong lòng thở dài nói. một tiếng cực kẹt, Tô Bị d a Mạ đã đẩy ra cửa lớn. Đại ca, Tô Bị d a Mạ nhẹ giọng kêu lên. Hắc Hỷ Dạ Mạ nghe tiếng, xoay đầu lại, thấy là Tô Bị d a Mạ, cười ha ha, nói rằng, Tô Bị d a Mạ à, ngày hôm nay như thế sớm liền trở lại. Vị này chính là, hắn rất nhanh lại nhìn thấy Kim Mi Mạ rỗ, lập tức cảm thấy kỳ quái. Thiếu niên này hiển nhiên không phải sẻn r ù bộ tộc. Tô Bị d a Mạ mang một cái ở ngoài người đến gặp mình. Đây chính là chuyện hiếm lạ. Trọng yếu hơn người, thiếu niên này trên người có một luồng n ư ờ n g Hắc Hỷ d a Mạ đều cảm thấy sức mạnh nguy hiểm. Đại ca, ta mới vừa dẫn người đi tuần tra. phát hiện ia đại t h ú c dẫn dắt tiểu đội toàn bộ chết trận, xem bọn họ vết thương trên người, hẳn là chết vào h ò a đột tay. cái gì? hắc k h i ra m ạ kinh hãi, nắm chặt nắm đấm, nhưng sau đó lại là thở dài. chuyện như vậy, hắn sớm liền đã quen. mỗi sáng sớm ra ngoài sẻn rủ tộc nhân, không hẳn đều có thể ở mặt trời lặn lúc lại thấy. tử vong là mỗi ngày đều chuyện sẽ xảy ra. tuy rằng quen thuộc loại này tử vong, nhưng mỗi lần chuyện đã xảy ra, hắc k h i ra m ạ đều sẽ trong lòng đau xót. huống chi ngày hôm nay sẻn rủ ia là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trưởng b ố i loại đau này thì càng sâu hơn. chúng ta cảm thấy thời điểm. vị này tên là k i m i Mạ d ộ thiếu niên ở ngay gần hắn nói là U Chi Hạ Bộ tộc làm mà hắn chỉ là vừa vặn đi ngang qua ta cảm thấy tất yếu dẫn hắn trở về tìm hiểu một chút tình huống vì lẽ đó liền đem hắn mang tới đại ca ngươi nơi này đến Tô b ị Dạ Mạ tiếp tục nói Hắc Khí Dạ Mạ nghe vậy ánh mắt lại lần nữa rơi vào k i m i Mạ d ộ trên người Senju Hắc h í Dạ Mạ Senju bộ tộc tộc trưởng nghe đại danh đã lâu k i m i Mạ d ộ khá là khách khí nói rằng ha ha ha có điều là một ít hư danh thôi tiểu huynh đệ ngươi nói là U Chi Hạ Bộ tộc làm nhưng là tận mắt nhìn thấy k i m i Ma d o khẽ gật đầu. Không sai, đúng là tận mắt nhìn thấy. Ta chạy tới phụ cận thời điểm, còn có vài tên s ẻ n r ụ bộ tộc người sống sót. Chỉ là không bao lâu, bọn họ liền đều chết ở U c h i Hạ bộ tộc hòa đ ộ n đánh giết. Bất quá bọn hắn cũng không phụ s ẻ n r ụ tên. Biết rõ là hẳn phải chết, vẫn là liều mạng một trận chiến, cho U c h i Hạ tộc nhân tạo thành không nhỏ thương thế. Theo ta được biết, U Chỉ Hạ bộ tộc người giết ta s ẻ n r ụ bộ tộc người sau, đều sẽ đem thi thể mang đi. Làm sao lần này không có? h ắ Khi Ra m thấp giọng nói rằng, đối với k i m Ma d có hoài nghi. Một bên tổ bị Ra Ma cũng là như thế. cái này cũng là hắn vừa bắt đầu cảm thấy kỳ m ị mạ rổ kỳ quái địa phương. bởi vì sau đó bọn họ muốn chém đi thi thể đầu lâu, ta cảm thấy phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng chiến sĩ không nên bị như vậy đối xử, cho nên liền ra tay đánh chạy bọn họ. kỳ m bị mạ rổ ăn ngay nói thật, tổ bị dạ mạ nhưng hỏi tới đối phương có bao nhiêu người? hai mươi mấy người đi, có điều có sức chiến đấu chỉ có 16 người. một người đẩy lùi 16 tên đủ chỉ hạ tộc nhân, tiểu huynh đệ thực lực của ngươi thực sự là khiến người kính nể a không biết ta có hay không có thể lĩnh giáo một hồi. hắc thị r mạ cười nói. Tuy rằng cảm giác được kỳ mi mạ rỗ thực lực cũng không đơn giản, nhưng Hạt Hỷ Dạ Mạ vẫn là nghĩ xác nhận một hồi. Bất luận là muốn xác nhận kỳ mi mạ rỗ thực lực, vẫn là xác nhận thân phận của hắn, chỉ cần giao thủ, Hạt Hỷ Dạ Mạ cảm giác mình đều có thể làm đến. Kỳ mi mạ d ỗ nghe vậy cười nói, có thể cùng trong truyền thuyết sền d ù Hạt Hỷ Dạ Mạ giao thủ, cầu cũng không được. Tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài một trận chiến. Nơi này quá nhỏ, ta nghĩ chúng ta đều không triển khai được. Không thành vấn đề. t ổ b ị Dạ Mạ đi tới Hạt Hỷ Dạ Mạ bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, đại ca, ta xem thực lực của người này không đơn giản, n g ư ờ i phải cẩn thận. Ha ha, người yên tâm tốt. Tuy rằng không biết tiểu huynh đệ này là thân phận gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn cũng không có cái gì ác ý. Sẽ không sao. Hắc khí g i mạ cười v ô v u t ổ b ị g i mạ vay mang theo k ỳ mị mạ rồ đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, người đi theo ta. Hắc khí ạ mạ n ú n mũi chân, lập tức ra tốc, h ư ớ n g về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Kỵ mị mạ rồ lập tức đuổi kịp, tốc độ càng là không chút nào chậm. Thật nhanh. Mặt sau t ổ b ị dạ mạ thấy thế, hơi kinh ngạc. Tốc độ này càng là còn ở phía trên hắn. Tô b ị d ạ mạ được gọi là nhận giới đệ nhất thần tốc, tốc độ kia tự nhiên không thể khinh thường. có thể làm cho hắn đều kinh ngạc tốc độ, có thể thấy được trình độ kinh khủng. n a y càng làm cho hắn kiên định cho rằng, kỵ m ị ma rồ thực lực không đơn giản. Hắc khí dạ mạ nhìn thấy k ỳ m ị ma d ồ không chút nào lao lực đ ổ i kịp tốc độ của chính mình, trong mắt lóe ra mấy phần sắc mặt vui mừng đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Trừ mạ đ ã dạ ở ngoài, Hắc khí dạ mạ đã không tìm được bất cứ đối thủ nào. Bây giờ lại xuất hiện một cái, đối với Hắc khí dạ mạ tới nói là một chuyện tốt. Kỵ m ị ma d ồ hắn đến cùng sẽ là ai? Hắc khí dạ mạ trong lòng nghi hoặc, luôn cảm thấy kỵ m ị ma d ồ trên người có một loại nhường hắn cảm thấy sức mạnh q u n thuộc, rất nhanh. Ba người đi tới một chỗ hẻo lánh sân gốc, nơi này bốn bề vắng lặng, làm đối chiến sân b à i thích hợp nhất. Tiểu h y n h đệ ngươi cảm thấy đây, Hatsuki dạ Mạ cười nói, đúng là chỗ tốt. Như vậy, bắt đầu đi. Hatsuki dạ Mạ không có khách sáo, tới liền trực tiếp khai chiến. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên, đấm ra một quyền, trước tiên dùng thể thuật t h ă m d ò Kỷ Mị Mạ Rổ. Cú đấm này đánh ra, quyền pháp mạnh, trực tiếp thổi bay Kỷ Mị Mạ Rổ tóc trắng. Không bố sức mạnh càng làm cho k ỳ Mị Mạ r hơi kinh ngạc. Nay nhìn như phổ thông một quyền, càng là đã có thể cùng Sù Na n m đấm cùng s a bay, không hổ là Sù Na Ra Ra. Kỳ Mi Mạ Rồ không cam lòng yếu thế, đồng dạng một quyền đánh ra, lực chi bại cớ l ã o mạnh mẽ sức mạnh từ Kỳ Mi Mạ Rồ n ă m đấm bên trong bạo phát. Ừm, hai quyền đúng nhau, Kỳ Mi Mạ Rồ lui về phía sau ba bước, nhưng Hạt Hỷ Dạ Mạ nhưng lui năm bước, về sức mạnh va chạm, Hạt Hỷ Dạ Mạ lại thua. Đại ca lại ở hạ phòng, Tô Bị Dạ Mạ thấy thế, trong lòng k i n h ngạc không thôi. Tuy rằng Hạt Hỷ Dạ Mạ nhìn qua cũng không phải lực lượng hình lý dạ, nhưng sự mạnh mẽ, chưa bao giờ bại bởi bất luận người nào. Trước mắt Tiên Cơ xuất kích, lại ngược lại bị đẩy lui càng nhiều. Tô Bị Dạ Mạ cảm thấy hắn đối với Kỳ Mi Mạ Rồ thực lực muốn một lần nữa phòng t r ư n g h a c k i Dạ Mạ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, càng thêm run v ấ n Chỉ thấy hắn tiếp tục tiến lên, một bộ thể thuật công kích liên tiếp dùng ra. q u â n Trường lẫn nhau thế, đã kết hợp. h ạ c k Dạ Mạ không chút lưu tình, đem tự thân thể thuật phát huy đến vô cùng n h u n h u y ễ n Nhưng kỹ mỹ mạ d ô đem những này thế tiến công từng cái tiếp lấy, càng là không có đem h a c k Dạ Mạ thế tiến công từng cái hóa giải. Tinh diệu thể thuật, nhường một bên quan chiến tổ bị Dạ Mạ nhìn ra là sương s ở s ư ơ n s ở Này thể thuật nhìn qua nhìn thật quen, có một chút cạ Dạ bộ tộc bóng dáng, làm nhận giới đại tộc, cạ Dạ thể thuật cũng bị tổ bị Dạ Mạ biết rõ. kỳ mỹ mạ d ồ tuy rằng đã sớm thoát ly cả cụ dạ thể thuật hạn chế sáng chế chính mình thể thuật nhưng ít nhiều gì còn mang có một chút cả cụ dạ bóng dáng chính là điểm này bóng dáng bị tổ bi ra mạ nhìn ra lẽ nào người này là cả cụ dạ bộ tộc người tổ bi ra mạ thẩm nghĩ trong lòng giờ khắc này chiến đấu vừa mới bắt đầu lại là một q u y ề n đụng nhau hai người mỗi cái lùi lại mấy bước ha ha ha thoải mái không nghĩ tới trừ mạ đ ạ dạ ở ngoài nhân giới bên trong lại còn có người nhân vật số một như vậy thực sự là thú vị như vậy ta liền không khách khí một đột thu giới hàng lâm thấy thể thuật không chiếm được lợi lộc gì, h ắ c khi dạ m ạ liền trực tiếp triển khai chính mình nhất là sở trường một đột. trong lúc nhất thời, vô số cây tối từ đại địa bên dưới bước lên, hướng về kỳ mỹ mạ rồ điên cuồng tu tới. kỳ mỹ mạ rồ híp mắt lại, nhún mũi chân, nhảy lên thật cao. đây chính là trong truyền thuyết một độ sao, cũng thật là đổ số a. khoa huyễn bản t i ê n đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao p h ò n g chương 299 t r ư n khủng long cắt tinh. vô số cây tối bỗng dưng mà ra, trong nháy mắt liền sáng tạo một cái rừng rậm đi ra. loại này khổng lồ t r ạ cơ dạ, sát thực khiến người khiếp sợ. hơn nữa hạt khí dạ mạ nhìn qua một bộ thập phần ung dung dáng vẻ thật giống như là tùy ý đánh một quyền mà thôi dù là nắm giữ khổng lồ trạ cờ dạ kỳ mỉ mạ d ồ i nhìn trong lòng đều tuôn ra mấy phần kính nể không hổ là n g dạ chi thần thực lực x á c thực không phải chuyện nhỏ hạt khí dạ mạ hai tay tạo thành chữ thập cây cối không ngừng sinh trưởng càng là bùng nổ ra tốc độ cực nhanh hướng về kỳ mỉ mạ d ồ i mà đi mắt thấy liền muốn đem kỳ mỉ mạ d ộ vây nốt lập tức kỳ m mạ d đưa tay phải ra khẽ quát phá đạo 37 xong liên thương hỏa truy không bố sám trắng hỏa diễm từ kỳ m mạ dội cái kia tụ lại xong trưởng bên trong bộ phát ra trong lúc nhất thời, hỏa diễm bao phủ cả vùng rừng cây, thật mạnh hỏa đột. chỉ là cái này màu sắc thật kỳ quái đối với hỏa đột, tộ bi ra mạ cùng hạt hỉ ra mạ đều rất tin tưởng. dù sao kẻ thù của bọn họ ủ trì hạ bộ tộc nhưng là dùng hỏa người trong nghề, nhưng loại này thương sắc hỏa diễm, bọn họ nhưng chưa từng thấy. hơn nữa nhìn dáng vẻ, này thương sắc hỏa diễm uy lực càng ở p h ổ t h ô n g hỏa đột bên trên. bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách tiêu đốt hạt hỉ ra m à một đột, thế nhưng này thương sắc hỏa diễm lại đối với một đột sản sinh nhất định nguy h i ế p người này am hiểu hỏa đột, chẳng lẽ thật sự cùng ủ trì hạ bộ tộc có quan hệ? không đúng, hắn căn bản không có cái tắn. Phá đạo lại là cái gì? Quan chiến tổ bị ra m ạ ám đạo, trong lòng càng tràn đầy nghi hoặc. Ngắn g ũ i giao thủ, tổ bị i a ma ngay ở k ý mỹ m ạ rồi trên người nhìn thấy cả c g i a bộ tộc cùng ngũ trí hạ bộ tộc b n g dáng, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Bất luận là thể thuật vẫn là hòa độn, muốn đạt đến k ý mỹ m ạ rồi trình độ như thế này, đều cần thời gian dài khổ tu. Nhưng k ý mỹ m ạ rồi mới bao lớn, thiên tài như hạt hỷ ra m ạ ở cái tuổi này cũng không cách nào đạt đến trình độ như thế này. Tổ bị ra m ạ đầu g ó c không dừng vận chuyển, mà hạt hỷ ra m ạ nhưng là càng ngày càng hưng phấn đối thủ mạnh mẽ. vậy cũng là có thể gặp không thể cầu a thấy mình thụ giới hàng lâm bị kỳ mỹ m ạ r áp chế hắn lập tức không khách khí nữa trong tay hấn quyết một bên khẽ quát một đột h ò a thụ giới hàng lâm nguyên bản liền sinh dài đến cực kỳ hung manh cây cối lại lần nữa gia tốc trong lúc nhất thời đại địa bị cây cối căn trực tiếp sụp ra nhìn qua cực kỳ dữ t n thương xác hỏa diễm càng bị trực tiếp đánh tan cũng không còn mới vừa cái kia hung manh khí thế thật mạnh sức sống kỳ mỹ m r thầm nghĩ trong lòng đối với h ạ h dạ m thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức thấy phá đạo vô hiệu kỳ mỹ m r liền lập tức biến chiêu. kiếm xương ở tay, thương sắc ánh sáng từ mũi kiếm bên trong bay ra. thương long phá, thương sắc ánh sáng ngưng tụ thành một cái thương sắc t ự l ò n g xoay quanh ở k ỳ mỹ mạ rồ bên cạnh điền c u n g sinh trưởng cây cối chạm được cái kia thương sắc t ự l ò n g trong nháy mắt bị xoắn nát, căn bản là không có cách tới gần. lấy công làm thủ, kỵ mỹ mạ rồ càng là đem thương long phá dùng thành phòng ngự chiêu thức, thật mạnh kiếm thuật. hất k h i ra mạ than thở một câu, hai tay lại động, cây cối hóa thành từng cây từng cây một thương từ bốn phương tám hướng mà tới, mỗi một cái một thương bên trên đều bao phủ kinh người trả cờ g i uy lực mạnh đủ để ung dung đánh nát n h a thạch. nhưng đụng vào ở cái kia thương sắc t ự l ò n g lập tức hóa thành vụ gỗ hạt khí giả mạ thế thế cũng không có đình chỉ công kích trái lại một thương càng ngày càng nhiều khiến người không thấy rõ số lượng kỵ m ỉ mạ rồ khẽ n h ư mảy chỉ một mục thương cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ u y h ế t gì thế nhưng này có thể so với súng máy như thế tốc độ cùng đến không hết số lượng nhường hắn thương long phá dần dần không cách nào chống đỡ dần dần thương long tất phá quả nhiên một vị phòng thủ không phải biện p h á t a k ỳ m ị mạ rồ khẽ lắc đầu sau đó trong tay kiếm xương biến thành màu đen kịt tay trái càng là đồng dạng b ố c lên một thanh đen kịt kiếm xương Thương Long biến mất, một thương công kích tốc độ nhưng không có liền như vậy dừng lại. Mắt thấy một thương muốn từ bốn phương tám hướng đánh trúng Kỵ Mị Mạ d ộ thời điểm, trong miệng hắn phát sinh q u á khẽ. Sờ ta bờ ở sờ c h ệ ẩm, ánh kiếm màu đen lấp lóe. Sau một khắc, Kỵ Mị Mạ Dụ hóa thân kiếm hảo, trong tay song kiếm múa tung, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lao ra, kéo tới một thương đều bị hắn từng cái c h ặ t đứt, mà bước chân của hắn cũng không có vì vậy dừng lại, mà là không ngừng hướng về hạt hỷ giả m tới gần. Càng đến gần hạt h i mà, một thương số lượng cùng uy lực liền càng ngày càng t i n h người. k m Mạ Dụ cũng theo tăng lên tốc độ, hắn vung kiếm tốc độ nhanh chóng. Nhường h a r s a Ma cũng vì đó kinh ngạc. Trình độ như thế này, một thương cũng có thể sử dụng kiếm thuật đỡ. Người này kiếm thuật, ở ta nhìn thấy người chồng, có thể coi là mạnh nhất. h a t s h y Ra Ma t h ầ m nghĩ trong lòng, mà giờ khắc này, kỹ mỹ m ạ d ồ kiếm đã rơi vào đỉnh đầu của hắn bên trên. Một đột, một đỉnh bích, bán cầu thể một đột tường đem Harsky Ra Ma bọc, nhưng kỹ mỹ m ạ d ồ một kiếm xuống, trực tiếp bị chém ra. Nhưng một đỉnh bích bên dưới, nhưng không có h a t s k y Ra Ma bóng người. Kỹ mỹ m ạ d ồ khe n h ư m à y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy h ạ r Ra m ạ trong nháy mắt kéo tới, một quyền đánh về phía gò má của hắn ẩ m cự lực kéo tới. Kỳ Mỹ Mạ Rồ lập tức bay ra, mặt bị đánh trúng trong nháy mắt, càng là vặn vẹo đến quỷ dị trình độ đùng. Kỳ Mỹ Mạ r đánh vào đại thủ bên trên, lưu lại một người hình h ố Trên mặt của hắn có da r ẻ bốc ra, lộ ra bạch cốt âm u hạt hỉ da mà một q u ầ n oai, càng là đến loại này đáng sợ mức độ. Đại ca chính là đại ca, một khi nghiêm túc lên, căn bản không người là đối thủ. Tộ Bị Dạ Mạ thấy thế hơi hỉ, chỉ cho rằng hạt hỉ Dạ Mạ đã thu được thắng lợi. Nhưng hạt hỉ Dạ Mạ cũng không có hắn nghĩ như thế. Tiểu h u n h đệ, thực lực của ngươi nên hoàn toàn không chỉ như thế. Ngươi tựa hồ ở áp chế chính mình sức mạnh, không bằng người ta toàn lực một trận chiến làm sao? h a t h í giả mạ cười nói, k i m ị mạ rô hình thức chiến đấu tồn tại kẽ hở. Loại này kẽ hở không nên tồn tại với cường giả như vậy trên người. Vì lẽ đó, hạt khí giả mạ lớn mặt suy đoán, kỵ bị mạ d ô hẳn là ẩn giấu năng lực gì mới sẽ xuất hiện kẽ hở. Liên tỷ như mới vừa cú đấm kia, k i m ị m a rô không nên không phản ứng lại. Cũng là, ngược lại ta ở đây cũng sẽ không dừng ở lại bao lâu, tận hứng liền tốt. k i m ị mạ r ồ hơi cười, biết mình lại g i ấ u g i u diềm diếm, tuyệt đối không phải hạt h ỉ giả mạ đối thủ. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình bản lĩnh n g c căn bản không có cách nào cùng ra tay toàn lực hạt h í giả mạ đối kháng. Nu cười bên dưới, cái kia lộ ra xương trắng vết thương lập tức phục hồi như cũ. Hắc khí dạ mạ con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh năng lực hồi phục. Nhìn qua cùng cả gũ dạ bộ tộc có chút tương tự, tiểu huynh đệ này quả nhiên là cả gũ dạ bộ tộc người. Hơn nữa huyết kế giới hạn đã thức tỉnh đến cực kỳ mức độ kinh người. Thông thường sĩ q u n s ủ miạ cụ cũng không có trình độ như thế này. Hắc khí dạ mạ mới vừa nghĩ như thế, nhưng sau đó tình cảnh này nhưng làm hắn càng thêm khiếp sợ. Đó là cái gì con mắt? Chỉ thấy ký mi mạ r hai mắt bước lên kỳ quang, kẹn sợi g n g trong nháy mắt mở ra. Cái tên nguyên bản đủ chỉ hạ mã đã ra mạn trệ của xạ dị gẳng càng thêm đáng sợ động lực bao phủ tới. Hạt khí g i m ạ cảm giác được lâu không gặp áp lực, thật mạnh động lực, đó là cái gì con mắt? Trong truyền thuyết tam đại n h ã n thuật không có một cái cùng loại này con mắt tương tự. Hạt khí g i m ạ khiếp sợ không thôi, tổ bị dạ m ạ càng là như vậy. Hắn nghiên cứu cả đời xạ dị gẳng, tuy rằng rất không ưa ủ chỉ hạ bộ tộc người, nhưng không thừa nhận cũng không được xạ dị gẳng là thật sự mạnh. Bây giờ lại nhìn thấy so với xạ dị gẳng càng thêm bá đạo động lực, hắn làm sao không kinh? Thể thuật kinh người, lại có nhăn thuật, cái tên này. Tô Bị Dạ Mạ đã không biết nên làm gì hình dung k ỳ Mị Mạ r ồ Hắn chỉ ở trên người của đối phương, nhìn thấy khủng bố tiềm lực. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy có người có thể cùng đại ca của hắn cùng sánh vai, thậm chí có siêu việt tiềm lực. Bị tèn s â y g ẳ n g nhìn c h ằ m c h ằ m Hắc Kỳ Dạ Mạ càng là có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Hắc Kỳ Dạ Mạ, ta muốn tới. k ỳ Mị Mạ r ồ nhẹ giọng cười nói. h ạ c Kỳ Dạ Mạ vẫn chưa trả lời, hắn một cái t h u ầ n bộ, liền xuất hiện ở đối phương trước mặt đen kịt kiếm xương dơ lên thật cao, một chém mà xuống, tốc độ càng là vừa nhanh. v ớ anh. Hắc Kỳ Dạ Mạ vội vàng né tránh, chiêu kiếm này càng là bổ ra toàn bộ rừng tây. kể cả cái kia đã sắp mở ra một đ ộ n chi hoa cũng bị cùng nhau c h é m tới. uy thế của một tiếng càng làm u ố n chặt đứt thiên địa như thế. h ạ t khí giả mạ phía sau lưng b u ố c lên m ù hôi lạnh. chiêu kiếm này nếu là hắn không có né tránh, chỉ sợ cũng phải bị thương. nắm giữ như vậy một đôi mắt, chẳng trách không cần thời điểm, sẽ có lớn như vậy cái hở. h ạ t khí giả mạ trong lòng b ừ n g tỉnh, kinh ngạc sau khi càng thêm nửa tay. một đ ộ n một nhân thuật. theo h ạ c khí giả mạ quát khẽ một tiếng, dưới chân hắn cây cối lập tức ngưng tụ ra một cái to lớn m ộ t nhân. hình thể lớn, không chút nào ở hoàn toàn thể sợ xả n ộ bên dưới. h c khí ra mạ vụt lên từ mặt đất, lôi kéo cùng kỳ mỹ mạ rổ trong lúc đó khoảng cách, khổng lồ một nhân thuật, càng là mang đến rất mạnh cảm giác nỗi nạng. Một nhân thuật, lại tiện tay liền có thể phát sinh như vậy quy mô thuật, kỳ mỹ mạ rổ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó không cam lòng yếu thế, khủng bố đồng lực kích phát ra, trên mu bàn tay d ũ n g khí huy trường càng là bốc lên hào quang màu vàng, vô độ tinh mẫn, bóng người màu vàng nóng h i ệ lên, hình thể lớn, không kém chút nào với một nhân thuật. Hai người khổng lồ đồng thời xuất hiện, chiến đấu p h ả n phất tiến vào một cái khác thứ nguyên động t í n h lớn như vậy, xa xa s ẹ dù bộ tộc tộc nhân tự nhiên cũng cảm giác được. trong lúc nhất thời, mọi người hiếu kỳ không nớt, không biết là ai ở cùng h t c Hỉ Ra Mạ chiến đấu, lại đem bức bách đến trình độ như thế này. bọn họ muốn qua, nhưng đều bị h ắ t Hỉ Ra Mạ trước a n bài xong người ngăn lại. Chiến đấu như vậy, cũng không thích hợp có quá nhiều khán giả. cho rằng chiến đấu d ư âm, liền có thể đem nhỏ yếu người giết chết. so với một nhân thuật thô ráp bên ngoài, vừa rửa dậy m ẩ n liền có vẻ tinh xảo rất nhiều. nhan trị bên trên, k i Mị Mạ Rồ đã toàn thắng. nhưng chiến đấu cũng không phải là nhan trị giải thi đấu, trung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện. một đột, một long thuật. Hắc Hỉ r Mạ tuy rằng kinh ngạc với Kỵ Mị Mạ Rồ thủ đoạn. nhưng cũng không có đình chỉ công kích. q u á t khẽ bên dưới, một cái mộc long ở mộc nhân vai bên trên ngưng tụ mà ra, nhờ mộc nhân nhìn qua càng có có lực uy hiếp. mà này mộc long tự nhiên cũng không phải làm ra đến đẹp để trừ nắm giữ cường đại lực công kích ở ngoài, càng là nắm giữ thôn vệ trả cờ dạn ă n g lực. một khi bị c ó lấy, sẽ trở nên vô cùng phiền phức. coi như là cửu vĩ, cũng sẽ bị trực tiếp t khô. mộc long ngưng tụ xong tất sau khi, mộc nhân ở hạ hỉ ra m ạ điều khiển bên dưới, nhằm phía kỳ mi mạ rồ cùng i m n chạy bên dưới, đại địa đều đang chấn động. m n càng là bày ra tư thế, dự định cùng mộc nhân cứng đối cứng. hai chảo rũ ra, bên trên móng vuốt sắc bén d ư ờ n g như có thể bổ ra tất cả. Tùng tùng tùng, hai cái quái vật khổng lồ trong lúc đó chiến đấu, kích thước to lớn, bất kỳ một đòn cũng có thể đem núi lớn đánh nát động tĩnh càng ngày càng khủng bố đ g Một nhân nắm lấy bộ u y mấn hai chảo, ở một nhân đỉnh đầu h ạ t Hira m ạ cùng ở bộ u y mấn đỉnh đầu Kimi Ma rộ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có mấy phần hưng phấn. Không nghĩ tới trừ Ma đ ạ Dạ ở ngoài, lại còn có người có như vậy cường sức mạnh. Tiểu h n h đệ, ngươi là Cả Cụ Dạ bộ tộc người đi. h h r a m thấp giọng nói rằng, coi như thế đi. Có điều ta cùng ngươi biết Cả Cụ Dạ bộ tộc, quan hệ không lớn. Kỵ Mị Mạ Dô lạnh nhạt nói. h ắ t Kỳ Dạ Mạ hơi nhúng m à y không biết rõ. Có điều cái này cũng không trọng yếu. Nắm giữ thực lực như vậy, coi như là tự mình mở ra bộ tộc, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu h y n h đệ có như thế mạnh sức mạnh, nếu như không phải tới thành tiệu một sự nghiệp lấy lửng, cái kia thực sự là quá đáng tiếc. Không bằng chúng ta hợp tác, đồng thời mở ra hòa bình tình thế. Hắc Kỳ ra Mạ phát sinh m ờ i Nếu như ta thuộc về cái thế giới này, ta sẽ c â nhắc. n Đáng tiếc, ta đối với cái thế giới này tới nói, chỉ là một cái du khách. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Du khách. Tiểu Hinh đệ lời này là có ý gì? Hạt Hỷ Dạ Mạ càng thêm không rõ. Chiến đấu sau khi kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Hiện tại ta đã chiếm cứ thượng phòng, Tiểu h y n h đệ, ngươi sợ là muốn thất bại. Hạt Hỷ Dạ Mạ cười nói, ta xem không hẳn. Ha ha, vậy thì xem ta này một chiêu. Hạt Hỷ Dạ Mạ hai tay tạo thành chữ thập thôi thúc, bàn ở một nhân trên cổ một long lập tức bay ra, đem bùa uế d y mẩn quân lấy chặt chẽ. Kinh người sức mạnh dường như muốn đem bùa uế d y mẩn trực tiếp nghiền nát. Tiểu h y n h đệ, này một chiêu làm sao? Hạt Hỷ Dạ ạ nói rằng, cảm giác được một long chính đang thôn vệ chính mình trả c d ạ k ý bị Mạ Dô nhàn nhạt cười. đúng là cực kỳ cường hãn chiêu thức. Chỉ tiếc lấy sai rồi tên. Hắc h í dạ mạ còn không rõ kỳ mì mạ rô lời ấy là có ý gì. Vô uế d ậ mần liền động. Chiến đấu lốc xoáy. Vô uế d ậ mần hai chảo trận b ộ c phát ra bạch quang. Sau đó hắn trực tiếp tránh thoát một nhân hai cánh tay, xông thẳng lên trời. Một long như cũ cuốn lấy chặt chẽ, nhưng sau một khắc, vô uế d ậ mần thân thể liền hóa thành vòi rồng bạo phong. r a n g giác. Hai chảo vung v ậ y bên dưới, cái kia khổng lồ một long càng là bị trực tiếp cắt thành vô số đoạn. Một chiêu tất sát. Khủng long cắt tinh. Vô uế d ậ mần dừng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía cái kia một nhân. xảy ra chuyện gì, lại trực tiếp đem một long đem cắt ra. Hắc k h i dạ mạ thấy thế cũng không khỏi giật nảy cả mình. Một long rằng t h u ộ c lực cùng sức cắn nuốt đều cực kỳ khủng bố ở tình huống bình thường, căn bản không thể bị loại này công kích cắn át. Nhưng trước mắt tình cảnh này lại chân thực phát sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỵ bị mạ nhìn về phía bổ hua gậy mẩn bút sắc, thầm nghĩ trong lòng, khủng long cắt tinh thật là danh bất hư truyền, dù cho là thay đổi cái thế giới, vẫn như cũ có hiệu quả a. Tránh thoát một long sau khi, k bị mạ liền bắt đầu vòng thứ hai thế tiến công. Chỉ thấy bổ h a g y mẩn dơ lên cao hai tay, bắt đầu n ư n g tụ gạ l ự c lượng. một cái to lớn viên cầu lập tức hiện lên đại ca cẩn thận tổ bỉ dạ mạ đã sớm bị trình độ như thế này chiến đấu kinh ngạc đến ngây người hắn làm sao cũng không nghĩ tới tùy tiện mang về một người lại ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy giờ khắc này trong tay đối phương ngưng tụ quả cầu năng lượng nhìn qua so với vị thú ngọc còn còn đáng sợ hơn hắc khí dạ mạ trên mặt cũng rốt cục xuất hiện vẻ nghiêm túc đòn đánh này đủ để chí mạng thực sự là cái kẻ đáng sợ xem ra không thể bảo lưu hắc khí dạ mạ quát khẽ màu đỏ ánh mắt hiện lên t i ê n nhân hình thức mở ra tiên pháp một đột chân sổ thiên thủ Hắc h í giả ma bên cạnh cây cối nhất thời ngưng tụ thành có vô số cánh tay to lớn tượng quan âm, ma đạo, hắc ám, hậu cung, hải hước, hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mới đ ọ c Trương 300, b ạ y hạt hắc h í giả ma, to lớn thiên thủ quan âm như xuất hiện ở ký mỹ mạ rộ trước mặt, làm hắn chấn động không nứt. t h ậ t lớn, vô s a dây mần giờ khắc này hình thể đã đầy đủ to lớn, nhưng ở này chân sổ thiên thủ trước mặt, càng là cách biệt gấp trăm lần không ngừng. Loại này quy mô, hẳn là toàn bộ hổ c ạ bên trong lớn nhất thuật. Coi như thiên ngoại t r ấ n tinh triệu hoán mà ra vẫn thạch đều không có như vậy to lớn. t ổ b ị Dạ Mạ cũng chưa từng gặp đại ca của chính mình dùng ra như vậy kinh người thuật, coi như là đối mặt thủ chỉ hạ mã đ ạ dạ sở san đ ô Hạt Hỷ Dạ Mạ cũng nhiều nhất chính là dùng một nhân thuật. Mới thuật sao? t ổ b ị Dạ Mạ t h ầ m nghĩ trong lòng, đối với Hạt Hỷ Dạ Mạ tự tin lại nhiều hơn mấy phần. Như vậy sức mạnh to lớn, hắn không biết Hạt Hỷ Dạ Mạ muốn tại sao thua. Trước mắt thiếu niên tóc trắng đã rất mạnh, đáng tiếc là hắn gặp phải người là sẹn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, s n bộ tộc ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, là muốn dẫn dắt sẹn dù bộ tộc khai sáng mới cục diện cường giả thế. Va chạm sắp bắt đầu. giờ khắc này gã lực lượng đã ngưng tụ xong tất, t ê n đã lắp vào cùng không thể không phát. kỵ mỹ mạ rổ tuy rằng kinh ngạc với chân sổ thiên thủ cái kia kinh người quy mô, nhưng cũng không nhớ đem gã năng lượng pháo phát sinh. chỉ thấy cái kia bổ ưa dậy mẩn sắp sửa hai tay cao nâng qua đỉnh đầu, màu vàng gã năng lượng pháo đã kích phát đến cực kỳ mức độ kinh người. đi. k ỳ mỹ mạ rổ quát khẽ một tiếng, sau đó cái kia gã năng lượng pháo hướng về chân sổ thiên thủ thẳng tắp mà đi. v n h t i ê n nhân hình thức trạng thái h ạ hỉ dạ mà nhìn cái kia kéo tới gã năng lượng pháo cũng là không chút nào dám kinh t h ư ờ n g uy lực còn ở cựu vị vĩ, vĩ thú ngọc bên trên năng lượng pháo. dù là tiên nhân chủ cũng không dám kinh t h ư ờ n g đính tượng hóa phật một đ ộ n tượng quan âm sau lưng lên ngàn cánh tay một vừa đưa ra mỗi một quyền đều đánh vào cái kia g ạ năng lượng pháo bên trên rầm rầm rầm bạo kích từng quyền bạo kích bụi mù nổi lên bốn phía trong lúc nhất thời chiến trường tình huống căn bản là không có cách thấy rõ chỉ thấy rõ mạnh bao phủ thổi ngã vô số cây c ố i tổ bị d ạ mạ che mặt nhìn lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy khói cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì không có phát sinh to lớn nổ tung vậy hẳn là là đại ca đem cái kia thiếu niên t ậ t đỡ Tuy rằng không có nhìn rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng thông qua chiến trường biểu hiện ra tình huống, tổ bị dạ mạ có p h á n đoán. Quả nhiên, bụi mù tản đi sau khi chân sổ thiên thủ vẫn như cũ tồn tại. Sau đó cái tia số ngàn cánh tay có một nửa đã hủy diệt, nhưng có thể đỡ đòn đánh này, nên tính là hạt hỷ dạ mạ chiếm cứ thượng phong. Dù sao như thế mạnh công kích, coi như là k ỳ mỹ mạ rổ cũng không thể vẫn sử dụng. k ỳ mỹ mạ rổ đứng ở độ a ể o ả mần đỉnh đầu, nhìn về phía chân sổ thiên thủ trên đỉnh đầu hạt hỷ g i mạ. Chân sổ thiên thủ, quả nhiên cường han đến thái quá trình độ. Ta trạng thái này bên dưới, muốn chiến thắng hắn, vẫn là miễn cưỡng một ít. h a t s u i Ra Ma đã tiến vào Tiên Nhân hình thức, mà k ỳ Mị Ma Rồ tuy rằng vận dụng dũng khí huy chương sức mạnh, nhưng tự thân còn chưa mở ra Tiên c h ú hình thức. Tiên Nhân hình thức sền s ù h a t s h i Ra Ma không phải là như vậy dễ dàng gặp phải. đã như vậy, vậy thì chơi cái tận hứng tốt. k ỳ Mị Ma Rồ hơi cười, tay trái đặt ở cái chán màu vàng lưu vân vân lên. Sau một khắc, mặt nạ màu trắng bao trùm hắn tấm kia tuấn lãng mặt, khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. h a t s u i Ra Ma ánh mắt thay đổi, đây là Tiên Nhân hình thức. Không đúng, tựa hồ so với Tiên Nhân hình thức nhiều món độ gì, cảm giác thật kỳ quái. Lẽ nào là cái khác Thánh địa Tiên nhân hình thức? Hắc khí ạ ạ mã lập tức liền nghĩ đến đã từng xin Tiên nhân đã nói với hắn, này nhận giới tổng cộng có tam đại Thánh địa, trừ xích quất rình ở ngoài, còn có hai cái. Mà cái kia hai cái trong Thánh địa, đồng dạng có Tiên nhân hình thức tồn tại. Tuy rằng đều là Tiên nhân hình thức, nhưng mỗi một cái Thánh địa Tiên nhân hình thức đều có không nhỏ kinh ngạc. Có lẽ thiếu niên trước mắt này Tiên nhân hình thức, chính là không giống với hắn một loại khác Tiên nhân hình thức. Cái khác Thánh địa truyền nhân cũng xuống núi sao? Lẽ nào nhận giới muốn nên đón mới hạo kiếp? Hắc khí g mã cho mày, không biết nghĩ đi nơi nào. k ỳ Mỹ Mạ d ồ nếu là biết hạt hì ra mà giờ khắc này suy nghĩ, chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười. Hắn chỉ là lại đây lữ cái du, cũng không có nhiều như vậy cố sự. Theo k ỳ Mỹ Mạ Rồ tiến vào Tiên Chú hình thức, bộ lưỡi gậy mẩn khí thế cũng phát sinh thay đổi. Nguyên bản liền cực kỳ khổng lồ hình thể trở nên càng to lớn hơn, thay đổi lớn nhất chính là hắn cái kia một thân làn da màu vàng nóng trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Bậc Lạc Ổ Gơ d ậ i mẩn, được Tiên Chú lực lượng gia trì, khí thế của nó trở nên càng thêm kinh người. Ha ha, trò chơi tiếp tục. Kỵ m ị Mạ d ồ âm thanh đều trở nên tùy tiện lên. cái kia một đôi màu vàng kẹn sợi gẳng, nhìn qua càng là làm người ta sợ hãi, cảm giác như là biến thành người khác như thế. hắn tiên nhân hình thức thật kỳ quái, hạt khí giả mạ kỳ quái sau khi chiến ý tăng lên tới cực hạn, vợ lẽ tổ gơ dậy m ẩ n sông lại đồng dạng chiến đấu lốc xoáy, giờ khắc này biến thành màu đen kịt, nhìn qua huy lực cũng càng thêm kinh người. hạt khí giả mạ lập tức điều khiển chân sổ thiên thủ, đem còn lại cánh tay che ở trước người. v anh, trong nay mắt, còn lại cánh tay càng là bị đụng phải n ắ t bét. màu đen chiến đấu lốc xoáy xuất hiện ở hạt h mạ trước mặt, g ă n g t ố c trong lúc đó, h ạ khí dạ mạ tuy rằng kinh ngạc. nhưng không chút nào h o ả n g Hai tay tạo thành chữ thập, m ớ i thuật đã phát sinh. Tiên pháp. Một đột. Bảng bài thuật. Giang Ninh chi quỷ một đột tấm khiên ngưng tụ mà ra, chặt ở hạt hỉ dạ m ạ trước mặt. Hắc Ám chiến đấu lốc xoáy càng là bị này một đột lực lượng ngăn trở chốc lát, sau đó mới mới đem xuyên phá. Mà lúc này, hạt hỉ dạ mã sớm đã biến mất không còn tâm hơi. To lớn chân sổ thiên thủ trực tiếp chịu đựng Hắc Ám chiến đấu lốc xoáy dư u y v i n h ắ c Ám chiến đấu lốc xoáy một c h u i vào đáy, càng là đem cái kia chân sổ thiên thủ từ đầu đến chân trực tiếp xuyên qua. Cái gì? t ộ bị d ạ mạ giờ khắc này đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Mắt thấy đại ca của chính mình sử dụng tới một cái lại một cái cường đại đến có thể thuấn sát ắ n t h u ậ t lại nhìn tới cái kia thiếu niên từng cái từng cái phá giải, tâm thái của hắn bị nhiều lần bắt bí đây là nơi nào bước lên đáng sợ hơn nhân vật, lại có thể đem đại ca của chính mình bức bách đến một bước này. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đại ca của chính mình tựa hồ sắp không chịu được nữa. Chuyện như vậy nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. To lớn chân sổ thiên thủ ở đòn đánh này dưới hóa thành vụn g ỗ biến mất không còn t ă m hơi, vợ l g i mẩn tựa hồ cũng đã vô lực duy trì. vỡ vụn thành từng mảnh. b ô i m ú bên trong, h ạ t Kỳ Dạ Mạ cùng Ký Mỹ Mạ Dụ một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau. h ạ c h ỳ Dạ m a đứng ở trên cây, mà Ký Mỹ Mạ Dụ nhưng là đứng lơ lửng trên không. Tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường, là ta thua. Được khen là k g Dạ thuật h ạ t h ỳ Dạ m a lại c h ị u thua. Nếu là bị ủ c h i h a Mạ đã ra biết, sợ không phải muốn g ắ c m ồ m kinh ngạc. Hắn cả đời chi địch, lại ở bại bởi trước hắn, bại bởi người khác. Chuyện này thực sự là quá ngoan đường. Xem h ạ t h ỳ Dạ Mạ dáng vẻ, tự hù đối với chính mình bị thua không hề lảo não, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn vô địch quá lâu. một cái có thể đánh bại hắn mạnh mẽ đối thủ, không chỉ sẽ không để cho hắn nản lòng thay trí, ngược lại sẽ gây nên hắn trở nên mạnh mẽ d ụ c vọng. vô địch là c ô quạng, chỉ có lực lượng tương đương đối thủ, mới là người tiến bộ cội nguồn. Senju Hashirama danh bất hư truyền, nếu không là ta gần nhất thực lực lại tăng trưởng không ít, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại ngươi. k ý mỹ mạ dồ cảm thán một câu, đem trên mặt mặt nạ màu trắng xóa, khôi phục chính mình nguyên bản dáng vẻ. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, ta có thể thấy, ngươi còn có lưu lại dư lực, ngươi tiên nhân hình thức đã nắm giữ đến cảnh giới cực cao, chẳng những có thể trong nháy mắt tiến vào. càng là có thể rất hoàn mỹ không chế. đây không phải ngươi toàn bộ thực lực đi. Hắc h i z a Mạ thấp giọng nói rằng. k i m i Mạ rồ cười, cũng không có phủ định. Hắc h i z a m a biết, vậy liền coi là là thừa nhận. Cả Cù d a Bộ tộc có thể ra Tiểu h ì n h đệ cường giả như vậy, cũng thật là khiến người kinh ngạc. Có điều rất tò mò, Tiểu h ì n h đệ như thế mạnh thực lực, làm sao trước vẫn danh tiếng không hiện ra, chẳng lẽ là Cả Cù Dạ Bộ tộc vũ khí bí mật? Hắc h i z ạ Mạ hỏi ra trong lòng chính mình nghi hoặc. k i m i Mạ rồ tồn tại, thực sự là không phù hợp Cả Cù Bộ tộc làm việc lo g Nếu như Cả Cù d Bộ tộc có đáng sợ như thế cường giả. bọn họ chỉ sợ sớm đã quét ngang nhận dưới, làm sao sẽ giống như bây giờ trò đùa trẻ con. chuyện này một đôi lời nói không rõ ràng, chính như ta trước nói, ta cùng ngươi nhận thức cả cụ dạ bộ tộc có chỗ bất đồng. ta với bọn hắn nên tính là hai người qua đường. h a s h i Dạ Mạng nghe vậy, như hiểu mà không hiểu. lúc này, Tobi Dạ m ạ đi tới h a s h i Dạ m ạ bên cạnh. đại ca, ngươi không sao chứ? Tobi Dạ m ạ lo lắng nói. ha ha ha, ta có thể có chuyện gì? có điều vẫn là nhờ có tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình, nếu không, nói không chắc ta thật sự sẽ bị thương. Hạt Hỷ Dạ Mạ cười ha ha, đối với mình bị thua sự tình, không quan tâm chút nào. Có điều tổ bị Dạ Mạ liền không có tốt như vậy tâm tình. Xem du bộ tộc có thể sừng sững ở nhận giới đỉnh, dựa vào chính là Hạt Hỷ Dạ Mạ thiên hạ thực lực vô địch. Bây giờ lại có thể có người có thể đánh bại Hạt Hỷ d Mạ, này không phải là một chuyện tốt. Nhưng chuyện như vậy, có thể không dễ giải quyết. Liên Hạt Hỷ Dạ Mạ đều không thể đánh bại người, hắn có thể làm được gì đây? Tiểu huynh đệ, mới vừa một trận chiến đánh đến vô cùng tận hứng. Trước ngươi nói tới những kia, ta tất cả đều tin tưởng. Đi, theo ta trở lại, ta mời ngươi ăn một bữa non nê. Hạt khí dạ mạ nhiệt tình đi tới kỳ mỹ mạ d ộ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: t h ị n h tình không thể chối từ, kỳ mỹ mạ d ồ i liền trực tiếp đồng ý. Tốt, vậy thì u a i d ố i Ha ha ha, không u a i dày hay không, chúng ta đi. Hạt khí dạ mạ mang theo kỳ mỹ mạ d ộ đi rồi, tổ bị dạ mạ theo sau lưng, không nói một lời. h n Tự h ồ còn đang suy nghĩ phải như thế nào đối phó kỳ m ì mạ d ồ i Sen Du bộ tộc trong căn cứ, đông nhiên náo nhiệt lên. Tộc trưởng muốn v ờ i đai khách người, này quy mô tự nhiên là không thể khó coi. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi muốn đi nơi nào? ă n được gần như sau khi. h a t Hì k i a mà hỏi để tài chính, vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai l ê n liền sẽ rời đi nơi này. Kỵ m ị m ạ r ồ thấp giọng nói rằng, gấp gáp như vậy. Hatsuki ra m ạ kinh ngạc nói, thân bất do kỷ thôi. Lấy tiểu huynh đệ mạnh mẽ như vậy thực lực, còn có thể thân bất do kỷ. Thế giới này không phải nắm giữ sức mạnh to lớn liền có thể mọi chuyện hài lòng. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn liên hợp vũ trí hạ bộ tộc giành chính quyền, không phải cũng không thành công sao? Kỵ m ị m rồi cười nói, bị k ỷ ị mà rồi nói thẳng phá chính mình dự định. h t k ra mà hơi kinh ngạc, hắn ý nghĩ này. ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không ai biết. dù sao sẹn rủ bộ tộc cùng ngũ trí hạ bộ tộc kết thù hơn trăm năm, muốn hợp tác vốn là một cái khó như lên trời sự tình. tiểu huynh đệ làm sao ngươi biết ý nghĩ của ta? hắc k h i r a mạ kinh ngạc nói. đoán mò. kỳ mi mạ r ồ đánh cái ha ha, lan lộn qua đi. hắc k h i r a mạ thấy kỳ mi mạ r ồ không muốn nói, cũng không tốt hỏi lại. rất nhanh hắn lại chuyển đến một cái khác đề tài lên. tiểu huynh đệ, ngươi nếu không muốn vì là cả c ụ r a bộ tộc xuất lực, không bằng cùng chúng ta sẹn r bộ tộc hợp tác thế nào? ta gần nhất vừa vặn có một ý nghĩ, nghĩ muốn đi ra bộ tộc hình thức, khai sáng thôn. lấy thôn hình thức đến mời chào mỗi cái có thực lực gia tộc một lần nữa dung hợp trở thành một cái toàn thể như vậy liền có thể thu được cường đại hơn sức mạnh thủ hộ đến thời điểm nói không chắc liền có thể thoát khỏi hiện tại cái này động một chút là đánh trận cục diện như thế nào ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay có như ngươi vậy thực lực cao cường người giúp ta ta tin tưởng ý nghĩ này chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật h ắ t khí dạ mà một mặt chờ mong mà nhìn k ý mỹ mạ r ồ hy vọng có thể được hắn khẳng định trả lời chỉ có điều kỹ mỹ mạ rổ trả lời là nhất định phải nhường hắn thất vọng xin lỗi ta sợ là không thể ra sức nếu như kỹ mỹ mạ rổ đúng là cái thời đại này người hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng h a t s h i y a Mạ cùng khai sáng hòa bình thịnh thế đáng tiếc là hắn không phải hắn cần trở lại chính mình thời đại đi khai sáng thuộc về hắn thần thoại h a t s h i y a Mạ cùng hắn nhất định là hai cái thời đại người trừ phi hắn trở lại tương lai nghĩ biện pháp phục sinh h a t s h i y a Mạ thấy ký mỹ mạ rồ từ chối chính mình h a t s h i Dạ Mạ trong mắt ánh sáng chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên làm đạm có điều rất nhanh hắn lại miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười nói rằng như vậy à xem ra là ta duyên phận còn chưa tới à lấy h a t s h i d a Mạ tiền bối thực lực sẽ có một ngày nhất định có thể thực hiện ngươi ý nghĩ có ta hay không kỳ thực đều là giống nhau chỉ cần ngươi có thể thuyết phục c h i hạ mã đ ạ dạ hợp tác những này đều không là vấn đề k i mị mạ rồi nói rằng ai ngươi nói cái này ta đã sớm từng thử thế nhưng mà đ ạ dạ tiên kia căn bản là không nghĩ hợp tác với ta nói đến đây cái hắc kỳ dạ mạ liền một bộ đau đầu d á n g vẻ có lẽ ngươi có thể thử xem biện pháp khác biện pháp gì hắc kỳ dạ mạ tò mò hỏi theo ta được biết ngươi mỗi lần cùng g ử tri hạ m ạ đ ạ dạ trong lúc đó chiến đấu đều là thắng bại chưa phân đúng xác thực như vậy như u c h í hạ m ạ đại dạ người như vậy, ngươi không có đánh bại trước hắn, hắn là sẽ không cố gắng nghe ngươi nói chuyện. nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, sau đó lại đi khuyên bảo hắn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. kỵ mỹ m ạ rồi nói rằng, hattky dạ mà nghe vậy, sáng mắt lên, tựa hồ là như thế cái đạo lý. xem ra lần sau giao thủ thời điểm, hắn không thể lưu thủ. tốt, liền quyết định như vậy. cái kia sáng mai một vòng mới lại chiến, ta liền trước đem m ạ đại dạ đánh ngã xuống đất. h a t k ra m lập tức tinh thần tỉnh táo, kỵ mỹ mã r ồ u nghe vậy cũng có mấy phần hứng thú. Ngày mai chính là s ẽ n dụ bộ tộc cùng ủi chi hạ bộ tộc đại quyết chiến sao? Cái kia tựa hồ có thể nhìn thấy không ít có thú đồ vật. Ngày mai một trận chiến, không biết ta có thể không ở một bên u a n chiến. Kỵ m ị Mạ Dầu đưa ra yêu cầu của chính mình. đương nhiên có thể. Có lẽ ngày mai một trận chiến sau, ngươi sẽ một lần nữa cân nhắc ta ngày hôm này kiến nghị. Nếu như ta cùng Mạ Đạ Dã lại thêm vào Tiểu Hinh đệ ba người đồng thời, dù cho là toàn bộ nhân giới, cũng có thể bình định. Kỵ m ị Mạ Dầu nghe vậy, không thể không n ổ nước b ọ một câu. Nơi nào còn cần ta a? Hai người các ngươi sở sạ nỗ bộ đại phật, hai người diệt bốn quốc căn bản không thành vấn đề tốt sao? Senju Hashira vẫn là bảo thủ. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mo vào đọc.